Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 19 chương 28 thân làm thuần dương cung thiên hạ hành tẩu. Trần khuyên địch ở Thượng Kinh Thành trên căn bản là không có khả năng đồng võ. Dù sao Thượng Kinh Thành chính là Đại Càn triều đế đô. Nếu là tùy tiện người võ giả nào đều có thể ở trong này đồng võ lời nói. Cái kia Đại Càn còn muốn hay không mặt mũi nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Mà cái này lục phiến môn. Chính là Trần Khuyên Địch một cách duy nhất có thể đồng võ địa phương. Bởi vì hắn Trần Khuyên Địch là thuần dương cung thuần dương thần bộ đáp tin tưởng rất nhiều người đều không nhớ ra được điểm này. Dù sao Trần Khuyên Địch bình thường cũng không dùng cách này thần bộ xưng hào. Lại cơ bản không đi qua lục phiến môn tổng bộ. Huống hồ cách này thần bộ bản thân liền là triều đình cùng thuần dương cung giao dịch một trong. Cũng không phải thật sự là thực quyền thần bộ. Cho nên liền không có người để ý nhưng dù là nói đến bầu trời Trần Khuyên Địch cách này thần bộ tên tuổi cũng là hàng thật xá thật Cho nên Trần Khuyên Địch nếu như ở trong lục phiến môn đồng thủ Vậy thì không phải là tông phái đệ tử khiêu khích triều đình Mà là lục phiến môn bên trong tranh chấp Nói như vậy dĩ nhiên có dược biện hiểm nghi Nhưng chớ quên Trần Khuyên Địch là ai hắn là thuần dương cung thiên hạ hành tẩu thủ tịch chân truyền, lão cha càng là thiên hạ đỉnh phong cường giả, thái hoa tiên nhân ninh thiên tự đồng dạng là vượt biện, đặt ở bất đồng dưới bối cảnh, chính là kết quả khác nhau. Nếu như là một cây sang hồ tán tu giám ở triều đình trước mặt biến loại này đầu ấp mà nói, duy nhất kết quả chính là ngọ môn chém đầu. Nhưng nếu là đổi thành trần khuyên địch, vậy chỉ cần không nháo đến quá phận. lại đa số người là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên Trần Khuyên Địch ở trong này đồng thủ. triều Đình chắc là sẽ không làm to chuyện. Mà là đem sự tình giao cho lục phiến môn người. Cũng chính là tổng bộ đầu hoàng thu sinh đến giải quyết. Dừng tay Trần Khuyên Địch vừa mới xông vào lục phiến môn. Đá bay mấy cái không nhắn lực bộ khoái. Liền gặp được lục phiến môn Trung ương bỗng nhiên dâng lên một tố cường thịnh khí thí. Cố này khí thế ở lục phiến môn tổng bộ trên không ấm vang nổ tung. Sau đó đem toàn bộ lục phiến môn đều bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời lục phiến môn bên trong không ở giữa phản phất đều bị phong tỏa đồng dạng. Không khí trở nên sền sệt. Trọng lực lăng không tăng trưởng mấy chục lần. Ngay cả thể nổi cương khí đều vận chuyển khó khăn không ít. Ba trần khuyên địch dừng lại chốc lát, chợt đứng lại thân thể. Trong trước mắt. Trần khuyên địch toàn thân cao thấp quang huy nhấp nháy. Cũng không có cái gì uy thế. Nhưng lại mang theo một cố sức mạnh kỳ diệu. Trực tiếp tránh thoát cái kia kỳ quái chàng vực. Hoàng đại nhân. Sao không hiện thân gặp mặt một loạt tiếng bước chân vang lên. Tộc tộc trong tiếng. Hoàng thu sinh một thân màu đỏ thấm quan phục. Chắp tay sau lưng đi ra. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Trần khuyên địch. Đây không phải hắn lần thứ nhất thấy Trần Khuyên Địch lần trước gặp mặt thời điểm vẫn là ở Nam Man Đảo. Nhưng khi đó Trần Khuyên Địch chẳng qua là Nam Man Đảo một vị trấn cương. Tu Vi thậm chí cũng chưa tới hợp đạo phản hư. Loại cảnh giới này đối Hoàng Thu sinh ra nói căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Nhưng lúc này mới bao lâu trước sau xuống tới không quá gần một năm thời gian. Trần Khuyên Địch thế mà liên tiếp phá hai ải. Bây giờ dĩ nhiên là võ đạo Tông Sư Mi Na ngày xưa thế hệ trẻ tuổi. Bây giờ đều có thể ở trước mặt mình nói chuyện ngang hàng phải biết phóng nhãn trung nguyên thế hệ tuổi trẻ. Ở Trần khuyên Địch trước kia có thể làm như vậy. Cũng chỉ có đạo môn tiểu quái vật kia mà thôi. Trừ bỏ hắn. Bất luận là Tần Thiên Hoàng. Vẫn là Phật môn huyền Lưu Ly. Ở trước mặt hắn đều không tính là gì. Hắn Hoàng Thu Sinh cũng không phải những cái kia bị vượt cấp khiêu chiến phế vật, hô, hít sâu một hơi. Hoàng Thu Sinh cấp tốc điều chỉnh tâm tính, hướng về phía khuyên địch lộ ra một vòng thân mật mỉm cười. chân thần bộ, không biết phát sinh sự tình gì. Ngươi lại để cho trùng kích ta lục phiến môn phủ nha chớ quên ngươi bây giờ cũng là lục phiến môn người. Cố tình vi phạm không phải thần bộ chuyện nên làm a Hoàng Thu Sinh lời nói mềm bên trong mang cứng rắn. Một phương diện trên thái độ hữu hào. Lộ ra cũng không thèm để ý Trần Khuyên Địch hành vi. Một phương diện khác thì là cường điệu Trần Khuyên Địch thần bộ thân phận. Mang ra triều đình chuẩn mực. Cảnh cáo Trần Khuyên Địch đừng làm loạn. Nếu là hiện tại liền ngoan ngoãn thối lui. Hắn cũng sẽ không so đo. Đổi lại những người khác. Khẳng định liền có thể nghe ra Hoàng Thu Sinh trong lời nói ý tứ Nhưng là Trần Khuyên Địch không giống nhau Không sai, đây đúng là Khuyên Địch sai Trần Khuyên Địch rất quả quyết nhận lầm quả quyết để Hoàng Thu Sinh đều sưởng sốt xứng sờ Vậy ngươi Nhưng là Hoàng Đại Nhân, lần này Khuyên Địch đến cũng có một kiện chuyện trọng yếu phi thường Trần Khuyên Địch rồn ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem Hoàng Thu Sinh Hoàng Thu Sinh lấy ánh mắt của hắn rất phức tạp. Mà Trần Khuyên Địch sao lại không phải như thế phải biết Hoàng Thu Sinh cùng Nam Man Đại Đô Hộ. Thế nhưng là Trần Khuyên Địch xuyên Việt đến nay nhìn thấy chỉ riêng hai hai vị võ đạo Tông Sư. Ngày xưa bọn họ tùy tiện bắt Nam Man võ đạo Tông Sư tư thế oai hùng. Đến bây giờ Trần Khuyên Địch vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hai người này thực lực ở Trần Khuyên Địch trong lòng cũng là vô hạn cất cao mà vừa mới hoàng thu sinh lộ ra một ngón kia càng là để Trần Khuyên Địch chắc chắn ý nghĩ của mình. Quả nhiên muốn nhanh chóng tăng thực lực lên. Biện pháp tốt nhất chính là tìm một vị võ giả thực lực cường đại chiến đấu. Từ chiến đấu bên trong mới có thể cảm ngộ võ đạo. Hoàn thành đột phá mà Trần Khuyên Địch cho tới bây giờ gặp qua có thể ở đồng cảnh giới đơn đả độc đấu Trung Hoa bản thân tân sức ngang tài võ giả. Chỉ có bốn cái. Một cái là bái hỏa giáo đệ nhất hộ pháp thần tôn, ô lỗ tư lạp cách nạp. Một người khác chính là trước đây không lâu vừa mới gặp mặt qua thái tử Điện Hạ. vị này thái tử thậm chí chế trụ trần khuyên địch. Mà cái thứ ba chính là Tây Cương đạo thủ phủ cái kia thiên ngoại tà thần. Về phần cái này cái cuối cùng. Dĩ nhiên chính là Hoàng Thu Sinh. Tin tưởng lấy Hoàng Thu Sinh lục phiến môn tổng bộ đầu thực lực. Nhất định có thể mang đến cho mình áp lực cực lớn. Từ đó để cho mình võ đảo cao hơn một tầng lầu nghĩ tới đây. Trần Khuyên Địch lập tức hướng về phía Hoàng Thu Sinh chắp tay. gần từng chữ nói ra. Hoàng Đại Nhân Khuyên Địch hy vọng có thể cùng ngươi thỏa thích một trận chiến hơn nữa ta hy vọng. Tiếp xuống Hoàng Đại Nhân cùng ta ở giữa chiến đấu. Có thể không lưu mảy may dư lực. Xuất ra toàn bộ thủ đoạn. Nếu như ngài có thể làm được mà nói, thậm chí có thể đem ta đánh chết tại chỗ Hoàng Thu Sinh. Đánh chết ngươi cái kia ninh thiên cơ ngày mai sẽ có thể qua đến đem ta cho đánh chết tựa hồ là minh bạch Hoàng Thu Sinh ý tứ. Trần Khuyên Địch Tiến một bước nói bổ sung. Mời Hoàng Đại Nhân không cần phải lo lắng. Ngài là đánh không chết ta. Ta vừa mới chính là như vậy nói chuyện. Hy vọng ngươi có thể xuất ra toàn bộ thực lực đến mà thôi. Hoàng Thu Sinh. Cách này so với mới vừa lời nói còn muốn đả thương người không phải ta khoe khoang. Nhưng là Hoàng Đại Nhân. Có lẽ thực lực của ta bên trên không bằng ngươi. Nhưng bàn về bảo mệnh năng lực ta là rất mạnh. Chỉ là ta hiện tại võ đạo lâm vào bình cảnh. Cần một cách đầy đủ đối thủ cường đại đến tiến lên ta võ đạo. Cho nên ta cần ngươi mang đánh chết ta quyết tâm cùng ta đồng thủ nếu là ta có thể nhờ vào đó đột phá Ta nhất định sẽ báo đáp Hoàng Đại Nhân cuồng vọng Hoàng Thu Sinh còn không nói gì Hoàng Thu Sinh bên cạnh một người trung niên bộ đầu đã bước ra một bước Vẻ mặt tức giận nói ra Trần Khuyên Địch đừng tưởng rằng ngươi có thuần dương cung bối cảnh liền có thể ở lục phiến môn muốn làm gì thì làm nếu là Đại Nhân muốn đánh chết ngươi Ngươi cho rằng ngươi thật có thể sống sót đến sao trần khuyên địch suy tư chốc lát. nghiêm túc gật gật đầu. Ta cảm thấy có thể. Trung niên bộ đầu. Thở dài. Hoàng thu sinh vấy tay để cho vị kia trung niên bộ đầu lui ra. Sau đó bước ra một bước. Đứng ở trần khuyên địch trước mặt. Sau đó hắn dùng một bộ nhìn thấu tất cả ánh mắt nhìn xem trần khuyên địch. Ngươi đã đoán được đúng không đều nói trần khuyên địch trí gần như yêu. Trước đó ở Tây Cương đạo thời điểm Bản quan cũng là tận mắt chứng kiến Bây giờ xem ra đúng là danh bất hư truyền Ngươi lần này tới cửa Hẳn là vì ngăn cản bản hầu nhằm vào thái tử A Nhìn như vậy đến Lục phiến môn cùng thuần dương cung cũng là không có hòa hoãn đường sống Trần khuyên địch tốt A Bản hầu đáp ứng ngươi Hoàng thu sinh thấy Trần khuyên địch vẫn còn giả bầu ngốc Không khỏi lắc đầu Chợt đưa tay nói Nếu ngươi quyết tâm đắc định Vậy liền ra tay đi Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 19 chương 29 mặc dù không biết chuyện ra sao Nhưng Hoàng Thu Sinh tựa như là đồng ý cùng mình giao thủ Làm rõ điểm này về sau Trần Khuyên Địch lập tức liền lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại Sau đó bước ra một bước Cùng tuyệt đại đa số võ đạo tông sư khác biệt Trần khuyên địch thể nổi cũng không có cái gọi là võ đạo kim đan. Hoặc có lẽ là. Đối với hắn mà nói nhục thân của mình chính là một mai kim đan. Bình thường không ra tay thì thôi. Khí tức toàn thân ẩm nấp. Nhìn qua bình thường không có gì lạ. Nhưng một khi xuất thủ. Khí tức toàn thân bột phát phía dưới. Lại là cuồng bạo tới cực điểm muốn mặc dù biết Trần khuyên địch không có tự giác. Nhưng hắn một đường đi tới. Ở Nam Man đảo Huyết Chiến Thanh Đế Thành. Ở Viêm Hán Quốc áp chiến Hoàng Sương Thái Tử. Ở Tiêu Thành cùng Võ đạo Tông Sư Thảm Liệt chém giết, Ở Cung Châu đảo cùng Minh Vô Nhai không chết không thôi. Ở Tây Cương đảo Càng là một đường cao tấu khải ca. Đánh đâu thắng đó tục ngữ nói kinh lịch đã sớm nhân sinh. cẩu cư cao vị người tự nhiên có loại khó tả khí thế. Trần Khuyên Địch một đường đi tới. Huyết Chiến. Từ chiến, kích chiến, trọng trọng kinh lịch xung hội quán thông. Bị Trần Khuyên Địch vô ý thức xung nhập bản thân quyền ý bên trong. Bây giờ bước ra một bước tự nhiên hiện ra một cỗ bách chiến bất bại khí thế. Cố khí thế này hỗn hợp ở quyền ý bên trong. Theo Trần Khuyên Địch đấm ra một quyền những nơi đi qua nguyên khí tịch diệt. Vạn pháp không còn. Nhìn như thông thường đấm thẳng lại là ư ảo phó lường. Phản phất có vô tận biến hóa Lập tức để vừa mới còn thần sắc bình thản Hoàng Thu Sinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi Trên mặt không thể ước chế toát ra thần sắc kinh hãi Oanh quyền trưởng chạm vào nhau Đối mặt Trần khuyên Địch cách này một quyền kinh khủng Hoàng Thu Sinh đưa tay chính là một trưởng vỗ ra Thiên địa đại cầm nã Hoàng Thu Sinh chiêu bài võ học Từng tại Nam Man Đảo một chiêu bắt được Nam Man Võ đạo Tông Sư bây giờ bị hắn toàn lực thi triển ra một trưởng đánh ra phảng phất thiên địa tất cả nằm trong lòng bàn tay năm ngón tay nắm chặt giữ tại trần khuyên địch thiết quyền bên trên phảng phất năm cái tinh kim chế tạo xiềng xích muốn đem đầu hung thú này triệt để trấn áp một tiếng trầm muộn nổ mạnh một đạo mắt trần có thể thấy sóng sung kích lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra hoàng thu sinh thiên địa đại cầm nã bất quá chốc lát liền bị Trần Khuyên Địch thiết quyền chấn động ở giữa phá vỡ năm ngón tay run rẩy cởi ra Nhưng Trần Khuyên Địch mình cũng là toàn thân run lên liền lùi lại hơn 10 bước cùng Hoàng Thu Sinh kéo dài khoảng cách Tốt Trần Khuyên Địch hưng phấn mà kêu lên Quả nhiên Hoàng Thu Sinh không hổ là bản thân chọn chúng đối thủ có lẽ là xuyên Việt phải lâu rồi a Trần Khuyên Địch cũng chậm rãi từ kiếp trước người bình thường kia hoàn thành thuế biến Hắn hiện tại đã được xưng tùng một cách hợp cách võ giả Đối mặt Hoàng Thu Sinh phản kích Hắn chẳng những không có lo lắng mình có thể hay không đánh thắng Ngược lại lộ ra một nụ cười Tích hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ kích hoạt ẩm tàng nhiệm vụ Nhiệm vụ tên tôn nghiêm của võ giả Nhiệm vụ giới thiệu Mời ký chủ đem lục phiến môn tổng bộ Hoàng Thu Sinh huyết chiến đến cùng Từ chiến đấu bên trong thể ngộ bản thân võ đạo Mặt khác, lục phiến môn tổng bộ Hoàng Thu Sinh khốn thủ võ đạo Tông Sư Cảnh có tới nhiều hơn 10 năm. Trình độ nào đó tình cảnh cùng ký chủ giống nhau. Cho nên mời ký chủ không cần lưu thủ ôm đánh chết hắn sát ngộ chiến đấu. À, tin tưởng Hoàng Thu Sinh cũng nghĩ như vậy nhiệm vụ ban thưởng. Không. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Ngoài định mức nhắc nhở bổn hệ thống đối tốt với ngươi A. Ầm ầm trong lúc kích chiến. Trần Khuyên Địch không có tâm tình cẩn thận tỉ mỉ hệ thống nhiệm vụ hàm nghĩa. Hắn chỉ có thấy được một câu. Ôm đánh chết Hoàng Thu Sinh giác ngộ chiến đấu không sai đồng dạng là võ giả. liền xem như chính mình cách này gà mở đều làm ra giác ngộ. Tin tưởng Hoàng Thu Sinh khẳng định cũng giống vậy ý niệm tới đây. Trần Khuyên Địch mở miệng nói. Hoàng Đại Nhân. Cẩn thận rồi. Ta muốn xuất toàn lực Hoàng Thu Sinh. Cuồng vọng gầm lên một tiếng. Dù là lấy hoàng thu sinh hàm dưỡng cũng rốt cuộc có chút đè nén không được tức giận. Lần thứ hai một trường vỗ ra. Năm ngón tay nắm lại. Bốn phía thiên địa nguyên khí đều đang oanh minh. Ở trên bàn tay của hắn diễn hóa ra một tòa huyết khí ngất trời màu đỏ thấm phủ nha. Rõ ràng là lục phiến môn tổng bộ bộ dáng thiên địa đại cầm nát. Lòng bàn tay là nhân gian thân làm lục phiến môn tổng bộ. Hoàng thu sinh là đại càn thánh thượng từ giang hồ bên trong moi ra. Lúc sớm nhất hắn bất quá là một cây giang hồ tán tu mà thôi. Ngoài ý muốn chiếm được thượng cổ đại lôi âm từ một chỗ truyền thừa. Học xong trưởng tâm Phật quốc tàn chiêu. Cuối cùng nhờ vào đó sáng chế ra thiên địa đại tầm nã. Cho nên hắn vừa xuất thủ dĩ nhiên có mấy phần trưởng tâm Phật quốc đặc chất. Đương nhiên bị giới hạn tu vi. Hoàng Thu Sinh một trưởng này chỉ có thể diễn hóa ra một tòa lục phiến môn phủ nha. Mà nếu là đổi lại Phật môn phương trưởng huyền không lời nói. Một trưởng này đánh ra chính là đầy trời thần Phật. Nhưng dù vậy, Hoàng Thu Sinh một trưởng này vẫn là bá liệt vô song. Dù sao lúc này chiến trường liền ở trong lục phiến môn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Hoàng Thu Sinh diễn hóa ra tòa này lục phiến môn quang ảnh. Quang minh lấm liệt. Huyết khí ngập trời. Phản phất có thể trấn áp thiên hạ tất cả tội ác đồng dạng. Mang theo một cố đường hoàng đại thế hướng về Trần Khuyên Địch vào đầu rơi đập. Đem hắn trấn áp. Nhưng mà không đợi hoàng thu sinh cùng mọi người vây xem lộ ra nụ cười. Bị trấn áp Trần Khuyên Địch chính là đưa tay chỉ lên trời. Năm ngón tay kéo dài thẳng cấp, Phản phất một chuôi trượng hai mạch đao. hướng về phía đỉnh đầu lục phiến môn quang ảnh bỗng nhiên một bổ ngập trời quyền ý tự do chuyển hóa trực tiếp mang theo một vòng cực hạn sắc bén đa quang theo trần khuyên địch một lần này phách toàn bộ lục phiến môn quang ảnh đều ở vỡ vụn bị hắn chiêu này đao từ trên xuống dưới đánh thành hai nửa đối mặt cách này kinh khủng đa quang hoàng thu sinh thần sắc biến hóa cơ hồ vô ý thức liền muốn lui tránh Nhưng ý nghĩ này chỉ là ló lên chốc lát liền bị hắn quên sạch sành xanh. Phải biết hắn hoàng thu sinh là ai lục phiến môn tổng bộ. Mặc dù không bằng những cái kia võ đảo thánh địa. Nhưng võ đảo thánh địa phía dưới cách nào không phải đối với hắn cung kính rất nhiều. Mà trần khuyên địch đây thuần dương cung thiên hạ hành tẩu tên tuổi dĩ nhiên lớn. Nhưng bất kể nói thế nào. Hắn đều chỉ là một cái sang hồ tiểu bối mà thôi chớ nói chi là bây giờ Trần Khuyên Địch nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói vẫn là thuộc hạ của hắn. Bản thân nếu là lui. Vậy sau này còn thế nào phục chúng mặt của mình còn cần hay không trong lúc hô hấp. Hoàng thu sinh quả thực là đứng vững vàng bước chân. Nửa bước không lùi. Mắt thấy Trần Khuyên Địch một đao đánh xuống. Hắn hít sâu một hơi. Khí tức toàn thân nhất thời một cách biến hóa. Âm âm Hoàng Thu Sinh thân hình bất động. Một thân cương khí phảng phất một tòa bị nhen lửa hỏa sơn bộc phát. Mang theo cố khí thế này. Hoàng Thu Sinh thò tay ra. Thức mở đầu vẫn là thiên địa đại cầm nã. Nhưng theo hắn năm ngón tay nắm chặt. Bốn phía thiên địa nguyên khí toàn bộ bị hắn hút vào thể nội. chợt đổi thành trưởng vì quyền một đánh oanh ra thiên địa đại cầm nã bản thân là một loại cầm nã võ công. Là Hoàng Thu Sinh thân làm lục phiến môn tổng bộ mà sáng lập ra võ công. Tên như ý nghĩa. Chuyên môn dùng đến bắt những cái kia làm hại giang hồ võ giả. Bản thân ý nghĩa chính là trấn áp Mà không phải giết người. Nhưng cách này cũng không ý nghĩa cách này Hoàng Thu Sinh liền sẽ không giết người lấy thiên địa đại cầm nã phong tỏa thiên địa. Hóa một phương thiên địa lực lượng cho mình dùng khai thiên một quyền Hoàng Thu Sinh cách này đấm ra một quyền. Mang theo thiên địa chi uy, Những nơi đi qua không khí đều bị đánh nổ Hóa thành mắt Trần có thể thấy khí lưu đổ xuống mà ra Hình thành chói tai huyền tiếng gào Cùng Trần Khuyên Địch từ trên xuống dưới đánh tới thủ đao đụng vào nhau Một cách đụng này Ngay tiếp theo toàn bộ lục phiến môn phủ nha đều là một cái chấn động Tốt lại đến lùi lại một bước Một kích này cuối cùng vẫn là Trần Khuyên Địch ăn phải cái lỗ vốn Nhưng hắn luyện thành một thân kim đan Chút thương nhỏ này đối với hắn mà nói căn bản không tính cái gì Cho nên hắn cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại Tiếp tục bước ra một bước Hướng về Hoàng Thu Sinh điên cuồng tấn công đi Thấy vậy Hoàng Thu Sinh khói mắt trực giật giật Ta và ngươi cái gì thù cái gì oán cần phải như vậy điên cuồng sao tiểu bối Thật coi ta sợ ngươi hít sâu một hơi Hoàng Thu Sinh lần thứ hai lấy thiên địa đại cầm nã thu nạp thiên địa nguyên khí. Cùng Trần Khuyên Địch đối đầu lên. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 19 chương 30 thượng kinh thành, Hoàng cung trong ngự thư phòng. Một đạo bóng người màu vàng ống yên lặng ngồi ở bên bàn đọc sách. Bưng lấy một phần hồ sơ nghiêm túc đọc lấy. Mà theo Trần Khuyên Địch cùng Hoàng Thu Sinh giao chiến. Cái kia trùng tiêu huyền ý cùng hai cỗ võ đạo tông sư khí tức kinh động đến hơn phân nửa thượng kinh thành. Tự nhiên cũng rơi vào vị này thượng kinh thành chủ nhân trong mắt. Đại càn thánh thượng buông xuống hồ sơ. vuốt vút mi tâm nhẹ giọng mở miệng. Mà liền ở hắn thanh âm vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. ngữ thư phòng đại môn liền bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một mực đứng hầu tại cửa ra vào thái giám chậm rãi đi đến. Cùng đại đa số thái giám khác biệt. Vị này thái giám dáng người êm dịu. Sắc mặt hiền lành. Cùng nói là hoàng cung bên trong những cái kia âm khí bức người thái giám. Không bằng nói càng giống là một cái bị cúng ở trong chùa miếu di lạc Phật. Ti lễ giám đại tổng quản phùng nguyên nhất. Chỉ là ti lễ giám ba chữ này cũng có thể thấy được vị này nổi thị tại triều đình bên trong địa vị. Nếu như nói cách này chức quan còn chưa đủ mà nói. đại càn thánh thượng thiếp thân thái giám cái danh xưng này chỉ sợ càng khiến người ta kiêng ghì một chút thậm chí đại đa số tấu đều là hắn trước thẩm duyệt đại sự mới giao cho đại càn thánh thượng quyết đoán gặp qua thánh thượng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì hoàng thu sinh cùng ai đánh nhau huyền ý sông tuyết chấm nhớ ký trong kinh thành hẳn không có người ở quyền đảo bên trên có loại cảnh giới này a Phùng Nguyên Nhất khóe miệng có chút co lại Chợt nói ra khởi bầm thánh thượng Ngài quên Gần nhất Trần Gia Tử đã vào kinh thành Lấy hắn thiên phú thực lực Thi triển ra bậc này quyền ý cũng là dư xài, Cũng chỉ có thân phận đặc thù của hắn Mới có thể cùng Hoàng Đại Nhân động thủ mà không bị trừng trị Trần Gia Tử hô Trần Khuyên Địch ạ Nếu như Trần Khuyên Địch tại chỗ Nhất định sẽ cảm thấy mười phần giật mình Bởi vì thiên hạ công nhận đệ nhất cường giả. Đại càn thánh thượng thế mà lại biết rõ tên của hắn. Thậm chí còn giống như khá là quen thuộc bộ dáng Phùng Nguyên nhất nói khẽ cần nhà ta đi ngăn lại trần gia tử cùng hoàng đại nhân sao không, không cần. Đại càn thánh thượng do dự một chút về sau. Lắc đầu. Hoàng thu sinh người này năng lực thiên phú đều có. Nhưng tiếc là chính là đến nay còn không có từ ngày xưa giang hồ tập tục bên trong đi tới. Cách cuộc vẫn là quá nhỏ. Lần này phiền phức. Đối với hắn mà nói cũng coi là một cách không lớn không nhỏ cảnh cáo. Hoàng Thu Sinh mặc dù bây giờ là lục phiến môn tổng bộ, nhưng ngày xưa bất quá là một giang hồ. Tán tuộc. Làm người làm việc đều quá cẩn thận. Mọi thứ mưu định mà sau động. Loại này quen thuộc cũng không phải nói không tốt. Nhưng Hoàng Thu Sinh rõ ràng có chút đi lệch Thân là võ giả không nghiên cứu thực lực bản thân. Ngược lại một mực đùa bớn huyền mưu. Thật không nghĩ tới ở cái này võ đảo hiển thánh thế giới, trời đất bao la, nắm đấm mới là lớn nhất. Điểm này Trần khuyên Địch liền làm rất khá. Phùng Nguyên nhất hơi hơi cúi đầu chỉ hy vọng Hoàng Đại Nhân có thể minh bạch thánh thượng khổ tâm. <cười> Đại càn thánh thượng ý vì không rõ cười cười, lại không nói gì nữa. Mà hắn trầm mặt. Đối với trong kinh thành các đại thế lực đến thuyết minh lộ ra chính là một cách án chỉ. Cho nên theo Trần Khuyên Địch cùng Hoàng Thu sinh tầm đó chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Ngược lại không ai lựa chọn nhúc tay. Âm âm Trần Khuyên Địch cầm lên một tiếng. Một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay lại là lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục kiếm ý. Một vòng ánh kiếm màu nhũ bạch phá toái hư không. Hướng về Hoàng Thu Sinh mi tâm gào thét đi. Cuối cùng ở nhìn cân treo sợi tóc thời khắc bị Hoàng Thu Sinh nắm trong tay. Năm ngón tay bóp đem hắn ma diệt. Lại đến Trần Khuyên địch hai chân mở ra. Bày ra một cái huyền giá. Vẹn vẹn một động tác. Ở trong mắt Hoàng Thu Sinh Trần Khuyên địch thân ảnh lại là bỗng nhiên nhổ cao hơn ngàn vạn trượng. Tứ chi tùy ý một động tác. lực đạo đều phản phất có thể phóng xạ bát phương nơi cực xa tựa như trời sập phảng phất đất sụt bát cực quyền giá một bộ này hệ thống cải tạo qua bát cực quyền là trần khuyên địch ban đầu ở nam man Đảo thời điểm lấy được bất quá chỉ dùng một đoạn thời gian liền theo lấy trần khuyên địch tu phi tiến bộ bị đào thải bây giờ ở hoàng thu sinh áp lực dưới một bộ này bị hắn lần thứ hai phát huy ra nội tại lại là hoàn toàn khác biệt phải biết bát cực quyền bản thân liền là vận dụng thân thể con người một loại võ công mà trần khuyên địch thân thể lúc này chính là một khỏa võ đạo kim đan cả hai hợp nhất phía dưới bộc phát ra uy lực vượt xa khỏi bát cực quyền vốn có trình độ cố này hủy thiên diệt địa khí thế theo trần khuyên địch quyền giá phóng xả ra thậm chí tạo thành nguyên thần bên trên áp bách rơi vào hoàng thu sinh thân bên trên Để cho hắn sắc mặt khá là trắng bịch Bất quá Hoàng Thu Sinh đến cùng cũng là một đường chém giết tấn thăng đến võ đạo tôn Sư Một cái nháy mắt về sau liền phản ứng tới Người cái tên điên này Hoàng Thu Sinh thần sắc khó coi thấp giọng phấn nộ quát Hắn không minh bạch Vì sao Trần Khuyên địch muốn cùng hắn tử chiến đến bây giờ liền xem như muốn vì thái tử quét dọn phiền phức Liền không thể mọi người ngồi xuống hào hào nói chuyện sao Dùng trao đổi ít lời cái gì. Hòa bình một chút không tốt sao tất cả mọi người là người văn minh. Động một chút lại dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Nhất định chính là giang hồ nhưng hết lần này tới lần khác Hoàng Thu Sinh cũng liền cầm một bộ này không có cách nào loại này tú tài gặp quân binh biệt khuất làm cho Hoàng Thu Sinh quả thực khó chịu đến cực điểm. Mà đối mặt Trần khuyên Địch một quyền càng tăng lên một quyền công kích Cũng chỉ có thể lấy khai thiên nhất quyền cùng đụng nhau Nhưng là Giống thiên địa đại cầm nãi như thế đem một phương thiên địa lực lượng nạp làm chính mình dùng Lại như thế nào là chuyện dễ dàng như vậy nếu như Hoàng Thu Sinh như vậy tùy ý liền có thể làm được mà nói Hắn đã sớm là hỏa luyện kim đan võ giả cho nên theo trần khuyên địch từng quyền oanh ra Hoàng Thu Sinh chỉ cảm thấy ngũ tảng lục phủ đều ở đau từng cơn hai tay xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì cả người khí thế tức thì bị trần khuyên địch hoàn toàn áp chế xuống hết lần này tới lần khác trần khuyên địch nhưng như cố điên cuồng hết sức hoàn toàn không có thu tay ý tứ xin nhờ ngươi đã chiếm thượng phong không sai biệt lắm có thể dừng lại nói điều kiện với ta rồi ai nhìn xem hoàng thu sinh cái kia bi phấn mà cặp mắt đỏ ngầu trần khuyên địch cũng là có chút dừng lại chợt cả người đều lính ngộ tới thì ra là thế quả nhiên cùng hệ thống nói đến một dạng hoàng đại nhân cũng muốn từ cùng mình trong chiến đấu tìm kiếm đột phá a nói như vậy thì càng không thể nương tay nếu ta đều yêu cầu hoàng đại nhân ôm đánh chết ta giác ngộ vậy ta cũng phải ôm đánh chết hoàng đại nhân giác ngộ mới là đây là võ giả cùng võ giả ở giữa tinh tương tích a hoàng đại nhân cái gì hoàng thu sinh bỗng nhiên ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn xem trần khuyên địch chẳng lẽ cái tên điên này rốt cuộc tỉnh ngộ lại dự định cùng mình ngồi xuống bàn điều kiện vừa nghĩ tới đó hoàng thu sinh lập tức kích động tốt a mặc dù trước đó cái kia phiên chiến đấu để cho mình lâm vào thế yếu nhưng đàm phán thế nhưng là một loại ngôn ngữ nghệ thuật trao đổi ít lợi uy bức lời dụ lấy bản thân lục phiến môn tổng bộ thân phận còn có triều đình đại thế ở Bản thân có lòng tin vãn hồi thế yếu Từ Trần Khuyên địch trong tay hung hăng gõ lên một tốt Đã như vậy Chúng ta liền cùng lúc dừng tay Chuẩn bị kỹ càng A Hoàng Đại Nhân Hoàng Thu Sinh Trần Khuyên địch hai mắt trừng trừng Toàn thân khí tức tại thời khắc này tiến một bước kéo lên Đạt đến mức cực hạn Tiếp xuống ta sẽ thiêu đốt ta khí huyết Bộc phát quyền ý của ta xuất ra lá bài tẩy của ta không tiếc tất cả đưa ngươi đánh bại cho nên hoàng đại nhân ngươi cũng không nên khách khí toàn lực ứng phó sao thủ với ta a mặc dù ngươi khẳng định đánh không chết ta nhưng ta nhất định sẽ ôm đánh chết ngươi giác ngộ để cho ngươi cảm nhận được giữa sinh từ đại khủng bố xúc tiến chúng ta cùng một chỗ đột phá cái gì không cần nói hoàng đại nhân Ta hiểu ngươi để cho chúng ta quyết một trận tử chiến A Trần Khuyên địch hướng thẳng đến Hoàng Thu Sinh lao đến. Hoàng Thu Sinh. Ngươi không được qua đây A ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 19 chương 31 Trần Khuyên địch tâm tình bây giờ là kích động. Bởi vì theo cùng Hoàng Thu Sinh đối chiêu số lần gia tăng, hắn tin tưởng cảm nhận được biến hóa của mình. Cùng đại đa số người khác biệt. Trần Khuyên địch cảnh giới bây giờ hết sức đặc thù. Bởi vì nhục thân kim đan nguyên nhân Trong cơ thể của hắn cũng không tồn tại cương khí Khí huyết Thậm chí nguyên thần chi lực Thay vào đó thì là biểu tượng sinh mệnh lực Nhưng loại này dù sao cũng là một loại sức mạnh hoàn toàn mới Đối với như thế nào vận dụng yến Trần Khuyên Địch vẫn là không hiểu ra sao Nếu không trước đó ở Tây Cương đạo thủ phủ thời điểm Hắn cũng sẽ không làm ra cái gì ca me ha me ha đến Một chiêu kia nhìn qua phi thường ngưu bức. Nhưng trên bản chất chỉ là đem thể nội đông một mạch bảo phát đi ra mà thôi. Trong đó có to lớn lãng phí. Mà nếu như Trần khuyên Địch có thể hoàn toàn phóng chế cố này đông. Hơn nữa đem nó càng thêm hiệu suất cao tiến hành vận dụng mà nói. Vậy liền hoàn toàn khác nhau. Thật giống như thông thường phóng thích khí. Cùng dùng cương khí thi triển võ học. Hai người này khác nhau không hề nghi ngờ là to lớn. Mà Trần Khuyên Địch không thể nghi ngờ cũng ở vào loại tình huống này. Ở vào vừa mới đột phá trạng thái Trần Khuyên Địch. Đối tử thân lực lượng khống chế kỳ thật xa xa không có hắn biểu hiện được mạnh mẽ như vậy nhưng là bây giờ không đồng dạng hoàng thu sinh thân làm lục phiến môn tổng bộ. Mặc dù mười mấy năm qua động thủ số lần càng thêm thư thớt. Nhưng cái này tuyệt không có nghĩa là hắn liền là kẻ yếu. Khai Thiên Nhất Quyền cũng đầy đủ đối Trần Khuyên Địch tạo thành tổn thương. Lúc trước trong đụng chạm, Trần Khuyên Địch cũng từ Hoàng Thu Sinh trên người cảm nhận được đắt lâu áp lực. Chính là loại áp lực này đôn đốc Trần Khuyên Địch thu biến vì thích ứng Khai Thiên Nhất Quyền uy lực. Trần Khuyên Địch thể nội đông tự chủ vận chuyển, chảy khắp toàn thân hóa giải Hoàng Thu Sinh quyền kình. Vì chữa chỉ bị thương thân thể. Trần Khuyên Địch thể nội đông càng là xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Nhân thể bản năng phía dưới đối đông thao túng. Hoàn Mỹ trình lên Trần Khuyên Địch trong mắt. Đây chính là khống chế lực lượng tốt hết dài một tiếng. Trần Khuyên Địch tập trung tinh thần. Bắt đầu kinh tế tỉ mỉ thao túng thể nội thực thi. Hiện hóa đông chuyển biến làm mắt Trần có thể thấy ánh sáng nhạt bao trùm ở Trần Khuyên Địch trên dưới quanh người. Để cho hắn nhìn qua lộ ra thần quang nhấp nháy. Bởi vì lúc trước hai người đối đầu mà sinh ra hỗn loạn thiên địa nguyên khí căn bản không thể tới gần người. Hoàng Đại Nhân đa tả ngài hiệp trợ. Không có ngài hỗ trợ. Ta không có khả năng tiến hơn một bước cho nên bây giờ đến phiên ta tới báo đáp ngài cẩn thận rồi giờ khắc này Trần khuyên địch đối Hoàng Thu sinh là tràn ngập cảm kích. Nếu như không phải hán toàn lực ứng phó cùng mình chiến đấu. Bản thân không có khả năng nhanh như vậy khống chế biểu hiện. Có thể nói bản thân có thể càng tiến một bước đều là bởi vì hoàng thu sinh nguyên nhân chính là như thế. Chính mình mới không thể đối hoàng thu sinh tình huống ngồi nhìn mặt kể tin tưởng hoàng đại nhân thân làm võ đạo công sư đỉnh phong. Khẳng định cũng vẫn muốn ở thời khắc sinh tử đột phá. Trở thành hỏa luyện kim đan võ giả liền để ta tới trợ giúp ngươi đi hoàng đại nhân ta sẽ ôm đánh chết ngươi giác ngộ tiếp chiêu cái gì không có chờ hoàng thu sinh mở miệng. Trần Khuyên địch bước ra một bước, chỉ một thoáng long trời lở đất. Phía sau xương cột sống đều đang phát sáng, từng tấc từng tấc lên như diều gặp gió. Phản phất một đầu thoát khốn mà ra cuồng long. Ngay tiếp theo mắt cá chân thay đổi, toàn thân nhến từ dưới lên trên. Qua mắt cá chân đi đại long xương, cuối cùng thuận lấy Trần Khuyên địch động tác, đấm ra một quyền quyền ra trong nháy mắt. hoàng thu sinh chỉ cảm thấy cả người đều bị một tòa núi lớn ngăn chặn căn bản là không có cách động đậy liền kinh mạc ở giữa khí vận chuyển đều không còn như ý tầm mắt chỉ còn lại có cái kia một nắm đấm thép bên tai thanh âm huyên náo càng là trong nháy mắt biến mất phảng phất bị một loại nào đó càng lớn đồ vật bao trùm một dạng đại âm hy thanh đại tượng vô hình không có rất nhiều võ học hoa lệ Trần khuyên địch một quyền này cuối cùng chính là bắt cực quyền một loại phát trình thủ đoạn. Từ mắt cá chân vận động. Thay đổi nghiêng người. Theo xương cột sống đem động lực vận chuyển đến cánh tay. Sau đó bỗng nhiên bộc phát ra. Có thể nói là kéo theo bắp thịt toàn thân một cái thốn quyền. Chỉ bất quá ở trong này Trần khuyên địch dùng đến không phải cơ bắp. Một chiêu này thốn quyền đánh ra cũng không phải thông thường động lực. Mà là cái kia đủ để sát thiên ngoại tà thần lứ đối mặt một quyền này Hoàng thu sinh cả người đều là thần sắc trắng bịch Một cố kịch liệt cảm giác nguy cơ quét sạch toàn thân Đã từng trong giang hồ lăn lộn sờ soạng mài rúa luyện được trực giác nói cho hắn Một quyền này thật sự có khả năng đem hắn đánh chết hơn nữa khả năng còn không phải chỉ là một chút Tối thiểu có bốn thành nhiều ý niệm tới đây Hoàng thu sinh cả người phảng phất cũng thể ngộ đến cái gì đồng dạng. Trước kia thân làm lục phiến môn tổng bộ nuôi ra quý khí không còn sót lại chút gì. Thay vào đó thì là một cố khó tả hung khánh. Hai mắt trợn lên. Ánh mắt bên trong càng là lộ ra một vẻ hồi lâu chưa từng xuất hiện ngoan sắc. Muốn ta chết cái kia ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn không chút do dự. Hoàng thu sinh trực tiếp tại chính mình tay phải mấy cách đại huyệt bên trên điểm một cái. Toàn bộ cánh tay lập tức bột phát ra một trận huyết quang. Một đạo đạo mắt trần có thể thấy khe hở theo cánh tay khuyết tán ra. Đồng thời hoàng thu sinh cả người càng là lập tức gầy xuống một vòng. phảng phất thân thể bị móc không. Nhưng thay vào đó. Thì là một cấu ngập trời huyết sát chi khí ma công thân làm ngày xưa người giang hồ. Hoàng thu sinh năm đó cũng là tiêu chuẩn người sói. Ma công loại này liều mạng dùng tuyệt học càng là không gì kiêng kỷ. Chỉ là về sau trở thành lục phiến môn tổng bộ. Bắt đầu chiếu cố thân phận của mình địa vị. Mới không còn sử dụng ma công. Đem phong tồn. Nhưng là bây giờ. Hoàng thu sinh phản phất tìm về ngày xưa bản thân. Hoàn toàn dứt bỏ rồi thân phận địa vị. Ma công thúc giục hoàng thu sinh toàn thân tinh huyết. Toàn bộ tụ tập ở tay phải của hắn phía trên. Theo tay phải năm ngón tay mở rộng. Thiên địa đại cầm nã lần thứ hai thi triển ra. Nhưng bắt lại không phải một phương thiên địa. Mà là hoàng thu sinh bản thân huyết khí không cầu ngoại vật. Chỉ cầu bản thân. Lấy nhân lực đối kháng thiên địa một môn này ma công vốn là hoàng thu sinh sáng tạo. Chính luyện là thiên địa đại cầm nã. Nhịt luyện thành là huyết sát đoạt hồn trảo năm ngón tay ốn lượng. Đối mặt trần khuyên địch một quyền này. Hoàng thu sinh tay phải huyết quang mê mang. Phản phất mang tới một tầng giáp tay. Cứ như vậy trực tiếp chộp vào trần khuyên địch trên nắm tay. Trong nháy mắt huyết quang nổ tung. Hoàng thu sinh thổ huyết. Toàn bộ cánh tay phải đều hướng về một cách mất tự nhiên góc độ vặn vẹo. Cuối cùng không thể tin nhìn trần khuyên địch một cái. Chợt hoàng thu sinh cả người chính là đằng không mà lên. Trực tiếp bay ngược mà ra. Ở chung quanh vô số bộ thoái sợ hãi ánh mắt nhìn soi mói. Vào lục phiến môn biệt thự bên trong. Thậm chí liên lụy lấy nguyên bản trang nghiêm túc một lục phiến môn biệt thự Đều sụp đổ gần nửa kiến trúc. Cùng lúc đó. Hoàng cung ngữ thư phòng vừa mới nâng lên một phần tấu trương đại càn thánh thượng động tác dừng lại. Ha <cười> ha. Một lát sau, Đại Càn Thánh Thượng cười cười, hướng về phía bên cạnh Phùng Nguyên Nhất phân phó nói, đi phủ khố bên trong, lấy một phần chữa thương dùng đan vương cùng một phần tỷ kiếp đan, đưa đến lục phiến môn đi. Tin tưởng lần này Hoàng Thu sinh hắn là thật sự có lính ngộ. Cuối cùng có thêm vài phần đột phá hy vọng, Phùng Nguyên Nhất hơi hơi cúi đầu chợt liền lặng yên rời đi ngự thư phòng. Mà trống giống trong ngữ thư phòng Đại càn thánh thượng lại là sắc mặt hoàng hốt Đúng là phát một lát ngốc Chợt mới hồi phục tinh thần lại Cũng nhanh Còn có ba chuyện Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 19 chương 32 lục phiến môn biệt thự bên ngoài Trần tiêm tiêm sùng bái mà nhìn xem chậm rãi từ đại môn đi ra trần khuyên địch Quả nhiên ca ca là lợi hại nhất mặc dù có khoảng cách nhất định Vốn lấy Trần Tiêm Tiêm tu vi. Điểm ấy khoảng cách tự nhiên không tính là gì, cho nên nàng có thể nói toàn bộ hành trình mắt thấy Trần huynh địch quá trình chiến đấu. Loại kia đơn giản một mạc quyền pháp, nhìn qua giản dị tự nhiên, nhưng nội tại nhưng là vô cùng phức tạp. Tuyệt không giới hạn tại lực lượng thì ra là thế, còn có loại này phương pháp vận dụng thân làm đồng dạng dùng quyền võ giả. Trần Tiêm Tiêm có thể nhìn thấy đồ vật so mặt khác người quan chiến muốn nhiều không ít. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là Trần Khuyên địch quyền Pháp. Ở trong mắt những người khác, Trần Khuyên địch quyền chính là thuần túy nhất lấy lực áp người. Nhưng ở Trần Tiêm Tiêm trong mắt lại không phải như vậy. Nhìn như lấy lực áp người phía sau, lại là cực hạn biến hóa. Tựa như đau, như kiếm, tựa như thương. Loại biến hóa này kết hợp trần khuyên địch kinh người quyền nhanh. Cho trần khuyên địch mang đến một cái thường nhân khó có thể sánh bằng ưu thế. Kia liền là trần khuyên địch quyền. Cùng trong cảnh giới căn bản liền trốn không thoát cũng tỷ như trước đó trần khuyên địch cuối cùng vung ra một quyền kia. uy lực dĩ nhiên bất phàm. Nhưng đổi một người thi triển đi ra. Không có loại trên trời dưới đất chỉ này một quyền ý cảnh khóa chặt. Như vậy vô luận một quyền này uy lực lớn bao nhiêu? Coi như có thể đánh chết hỏa luyện kim đan. Đánh không chúng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đúng là có loại kia đáng sợ quyền ý khóa chặt mới để cho Hoàng Thu Sinh không thể không chính diện cùng Trần Khuyên địch đối quyền. Bây giờ Trần Tiêm Tiêm cũng lính ngộ được điểm này. Quyền ý khóa chặt. Ta đối quyền pháp tạo nghệ vẫn là kém xa tiếp tắp ca ca nhưng là không quan hệ. Hiện tại ta đắt lính ngộ được quyền ý, quyền kỉnh, quyền pháp. Chỉ là dừng lại ở lấy lực áp người cái cảnh giới này mà nói. Cuối cùng chỉ là nhất giới mãn phu. Không có cái gì có thể sợ. Chỉ có đem thăng hoa đến huyền đảo cấp độ. Mới có thể chân chính đem sức mạnh của bản thân phát huy đến cực hạn. Thì ra là thế. Trách không được ca ca muốn đặc biệt đi lục phiến môn. Là muốn dùng loại phương thức này đến dạy bảo ta sao ầm ầm trong chốc lát. Lính ngộ tất cả trần tiêm tiêm cả người khí tức chập trùng bất định. Trước đó cùng an quốc hầu khương hàng kịch chiến lính ngộ. Kết hợp nàng này khắc tâm cảnh. Vậy mà thoáng cách đem nàng tiến lên đến đốn ngộ cảnh giới. Khí tức cả người đều lấy một cách mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu tăng lên lên. Mà đổi thành một bên. À, thoải mái hơn cuối cùng lại có đột phá quả nhiên võ đạo chi lộ không thể lười biếng A Trần Khuyên địch gương mặt sảng khoái. sải bước đi ra lục phiến môn. Cả người đều mang một cỗ sắc bén như đao khí thế Đây là đại thắng về sau ý cảnh. Càng là Trần Khuyên địch thông qua lần chiến đấu này kích phát ra một loại khí chất. Mặc dù chỉ là đơn giản hình thức ban đầu. Nhưng vẫn như cũ lộ ra lực áp bách mười phần. Tiếp tục như vậy. Ta vẫn rất có hy vọng đuổi tại Trần Tiêm Tiêm trước đó đột phá đến hỏa luyện kim đan nha tâm tình thật tốt phía dưới. Trần Khuyên địch phóng tầm mắt nhìn tới. Rất nhanh liền thấy Trần Tiêm Tiêm thân ảnh. Xuất phát từ một loại lấy le tâm lý. Hắn cố ý lấy ra sư Hương tự thế. Chắp tay sau lưng sau lưng. Mời phần đắc ý hướng về Trần Hiên đi tới. Sư muội vừa mới nhìn thấy sư Hương ta. Trần khuyên địch thoại âm chưa rơi, hai mắt nhắm nhìn Trần Tiêm Tiêm chính là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hét dài một tiếng. Ngay trong nháy mắt này, Trần Tiêm Tiêm toàn thân khí tại thời khắc này gào thét mà ra. Lại là ở đỉnh đầu hắn trống lên hai mươi bốn chư thiên. Trên trời một tôn khuôn mặt hư ảnh kim sắc Phật ảnh hiện lên. Thiên hạ có lưới vàng. Dạ xoa. Tù la. La sát. vô số yêu ma đang thét gào phật đà phục ma đồ cùng ngày xưa trần khuyên địch đột phá thời điểm hiện ra cửa trọng hoàng kim tháp đồng dạng cái này rõ ràng là trong truyền thuyết kim đan dị tượng kim quang vạn trượng đất bằng lên từ đó không phải thế gian người cùng ngày xưa trần khuyên địch đột phá cảnh tượng hết sức tương tự trần tiêm tiêm toàn thân đều thiêu đốt lấy kim sắc khí huyết những cái này khí huyết hóa thành nóng bỏng phật diếm Hóa thành một đảo lang yên lên như diều gặp gió, cuồng phong thổi phá vẫn như cú bất động bất diêu. Phảng phất một đạo chống trời ngọc trụ, sừng sững ở đại địa phía trên. Mà 24 chư thiên thì là theo cách này Phật Diễm khí trụ ship thành một hàng. Phảng phất 24 tiểu thế giới. Từ đó tuôn ra đại giang chảy xiết đồng giảng bành chứng năng lượng. Cuối cùng toàn bộ dung nhập Phật Diễm khí trụ bên trong Theo trần tiêm tiêm hít sâu, 24 chư thiên tính cả Phật diễm khí chùa cũng bắt đầu sụp đổ cuối cùng vô tận Phật diễm ở trần tiêm tiêm đỉnh đầu ngưng tụ. Hỏa diễm bên trong một khỏa mực mà kim đan xá lời hiện lên. Phía trên có 24 chư thiên đổ lục, còn có chư thiên bên trong vô tận yêu ma. Mà ở những cách này yêu ma phía trên, thì là một tôn như lai kim thân, lộ ra một cố trấn áp trên trời dưới đất ý cảnh. Hợp đạo kim đan giờ khắc này. Mắt thấy Trần Khuyên địch chiến đấu. Cuối cùng có lính ngộ Trần Tiêm Tiêm. Lấy trước đó cùng Khương Hằng chiến đấu vì bàn đạp. Nhất cử đạp phá luyện thần phản hư cực hạn. Không bằng hợp đạo tôn giả chi cảnh hai mắt kim quang nhấp nháy. Trần Tiêm Tiêm cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Trên mặt ngay sau đó nổi lên một vòng sán lạn nụ cười. Sau đó nhìn về phía trước mặt Trần Khuyên địch. Lập tức lộ ra sùng kính thần sắc. Không nghĩ tới vừa mở ra mắt liền thấy ca ca chắp hai tay sau lưng. Một bộ uyên đỉnh núi cao sừng sững tông sư khí độ. Quả nhiên ca ca là vì xúc tiến ta đột phá mới đi lục phiến môn A-đa tạ sư huyên Trần Khuyên Địch. Nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc. Lại không hiểu mang theo ý cười. Đối với mình quý người chào Trần Tiêm Tiêm. Trần Khuyên Địch giờ khắc này tâm tình. Là không có tâm tình. Đúng vậy chỉ thiếu chút nữa đầu ấp của hắn liền muốn đứng máy tại chỗ đát hôn mê. Đột phá ca múa nhạc Trần Tiêm Tiêm đột phá hợp đạo tôn giả cách mình chỉ có một cái cảnh giới. Bản thân muốn bị lấy hạ khắc thượng sao chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ hệ thống thanh âm đúng lúc đó ở Trần Khuyên địch trong lòng vang lên. Thế giới này nhân vật chính. Rốt cuộc có một vị thành công đột phá đến hợp đạo tôn giả chi cảnh từ đó. Biển rộng mặt cá bơi. trời cao mặt chim bay trần tiêm tiêm nhân vật chính con đường từ đó sẽ một mảnh đường bằng phẳng tiến vào phi tốc tăng lên giai đoạn trần khuyên địch phi tốc tăng lên mẹ nó này cũng hợp đạo tôn giả còn chưa đủ phi tốc tăng lên sao bản thân luyện khí hóa thần thời điểm trần tiêm tiêm vẫn chỉ là hậu thiên đỉnh phong bản thân luyện thần phản hư thời điểm trần tiêm tiêm vẫn chỉ là mới vào tiên thiên bản thân hợp đạo tôn giả thời điểm Trần tiêm tiêm vẫn chỉ là luyện khí hóa thần. Như vậy căn cứ bình thường phát triển. Bản thân võ đạo tông sư thời điểm. Trần tiêm tiêm tiêm hẳn là chỉ có luyện thần phản hư mới đúng a hơn nữa lúc này mới vừa mới đột phá bao lâu. Làm sao nháy mắt liền hợp đạo phản hư a cái này không võ đạo tích. Hệ thống nhắc nhở. Không có cách nào. Nhân vật chính chính là có thể muốn làm gì thì làm. Trần khuyên địch ở trong lòng giận mắng. Bất quá bị hệ thống như vậy bao quát hợp. Hắn cũng coi như từ trạng thái đờ đẫn khôi phục lại. Hệ thống ngươi hãy thành thật cùng ta rằng Trần tiêm tiêm có phải hay không đã đánh thắng được ta kích. Hệ thống nhắc nhở. Đánh một chầu chẳng phải sẽ biết nói nhảm đánh một chầu vạn nhất thực đánh thắng được ta. Đem ta đánh chết làm sao bây giờ đối với trần tiêm tiêm. Trần khuyên địch có thể so sánh đối hoàng thu sinh phải nghiêm túc nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào Hắn bây giờ tâm cảnh cuối cùng không phải ban đầu cái túi sách kia huống hồ chính hắn cũng là vừa mới có chỗ đột phá Tự hỏi thực lực ở trong võ đạo tôn sư cũng tính không kém Hẳn là không dễ dàng như vậy bị đánh chết mới đúng Ăn còn có thời gian còn có thời gian mới một cái hợp đạo tôn giả mà thôi Trần Khuyên Địch hít sâu một hơi rốt cuộc bình tĩnh lại thế là hắn vẻ mặt lạnh lẽo cô quạnh gật gật đầu hướng về phía trần tiêm tiêm nói ra đột phá tu vi quá nhanh không phải chuyện tốt sau đó phải hào hào lắng đọng một phen mới là đột phá phải càng chậm càng tốt tùy tiện lắng đọng cái năm 6 năm là được rồi trần tiêm tiêm không chỉ có trợ giúp ta đột phá bước ra hắn một chân bước vào cửa sau đó còn lo lắng ta tu vi bất ổn đặc biệt sẵn dò ta Quả nhiên ca ca đối ta tốt nhất rồi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 19 chương 33 ba ngày sau. Thái tử Đông Cung. Thái tử Võ Chiêu không yên lặng nhìn xem ba ngày trước ở Kinh Thành nhất lên sóng to gió lớn ra hỏa khói mắt nhỏ không thể thấy kéo ra. Đối với trong Kinh Thành tuyệt đại bộ phận người mà nói. Trần Khuyên Địch cùng Hoàng Thu Sinh ở lục phiến môn ra tay đánh nhau. Cuối cùng Hoàng Thu Sinh thậm chí bị đánh trọng thương bại lui. Những cái này đều không tính là gì Hắn là đại càn thái tử Loại chuyện này đối với hắn mà nói chẳng qua là sau khi ăn xong đề tài nói chuyện mà thôi Không có bất kỳ ý nghĩa gì Chân chính để cho hắn cảm thấy khiếp sợ Là trận chiến đấu này phía sau bản thân trong thân cung cái vị kia phụ hoàng biểu hiện ra đến đồ vật Mặc dù trần khuyên địch cùng hoàng thu sinh ở lục phiến môn chiến đấu Rất nhiều người cho Ninh Thiên Cơ một bộ mặt sẽ không truy cứu Nhưng nói cho cùng đây cũng là xây dựng ở một cách trên căn bản Kia liền là Đại Càn Thánh Thượng sẽ không truy cứu Một khi Đại Càn Thánh Thượng không hy vọng hai người trong kinh thành chiến đấu Vậy những người khác tự nhiên sẽ nguyên một đám nhảy ra Không kịp chờ đợi ngăn cản bọn họ Nhưng trên thực tế ngày đó Đại Càn Thánh Thượng thế mà cũng hiếm thấy giữ vững trầm mặt Hoàn toàn không có bất kỳ hành động Cũng chính là đại càn thánh thượng trầm mặt. Mới để cho Trần Khuyên Địch cùng Hoàng Thu Sinh ở giữa chiến đấu duy trì đi xuống. Mà cách này đối thái tử mà nói không thể nghi ngờ là cách phi thường tình báo quan trọng. Người khác có lẽ sẽ kiêng kỷ ninh thiên cơ. Nhưng hắn biết rõ. Bản thân vị Phụ Hoàng là không thể nào kiêng kỷ ninh thiên cơ. Cho nên hắn sở dĩ không ngăn cản Trần Khuyên Địch. Nguyên nhân chỉ có thể có một cái. Trần Khuyên. Mấy ngày trước đây thật đúng là rực rỡ hào quang đây. Thế hệ tuổi trẻ có thể cùng ngươi sánh ngang chỉ sợ cũng bất quá một hai người. Võ chiêu không một bên đối trần khuyên địch hiện ra nụ cười ấm áp, một bên ở trong lòng oán thầm. Cái vận tốt này tiểu tử thúi phụ hoàng rõ ràng là đối với hắn thay đổi cách nhìn phải biết từ khi đại càn thánh thượng lên ngôi hơn 300 năm đến. Trẻ tuổi tuấn tài không biết đi ra bao nhiêu. Nhưng có thể làm cho Đại Càn Thánh Thượng lau mắt mà nhìn. Từ đầu đến đuôi cũng bất quá ba vị mà thôi. Ba vị này danh từ hiện tại cũng là Như Sấm Bên Tai. đạo Môn Thái Bình Thiên Tôn. Phật Môn Không Phương Văn. Còn có Thuần Dương Cung Ninh Thiên Cơ. Hiện tại ba người này đều không ngoại lệ đều là Giang Hồ Đỉnh Phong Cường Giả. Cái này Trần khuyên Địch có tài đức gì? Đủ bị Phụ Hoàng cho coi trọng. Thậm chí không ngại hắn ở Thượng Kinh Thành ra tay đánh nhau thái tử ngồi xem nhìn phải nhìn lên nhìn xuống. Đều cảm thấy cái này vẻ mặt cười ngây ngô ra hỏa tuyệt đối là đời trước cứu vứt toàn thế giới mới có thể có cái này vận may ngất trời được phụ hoàng coi trọng. Khủng! Thu hồi tâm lý điểm tâm tư đố kỵ. Thái tử tiếp tục nói. Bất quá Trần Huyên. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không quên giao dịch giữa chúng ta à đương nhiên không biết trần khuyên địch vỗ bầu ngực thề son sắt nói nói. Thấy vậy thái tử lập tức hài lòng gật gật đầu. Rất tốt. Thời gian không chờ ta. Đêm nay lưu cẩn sẽ mang ngươi đi thiên lao. Ngươi có nửa canh giờ thời gian và mẹ của ngươi gặp mặt. Đi ra thời khắc bàn về kết quả như thế nào. Ngươi đều phải đem khối kia bảo ngọc sao cho ta. Gió chưa yên tâm đi bởi vì Trần Khuyên Địch thái độ phi thường phối hợp. Thái tử cũng là khó được lưu hắn xuống tới uống vài chén rượu. Sau đó để lưu cẩn đem hắn uy uy củ củ đưa ra Đông Cung. Mà ra Đông Cung về sau, Trần Khuyên Địch liền nhìn chung quanh. Hầu ta nhớ được trước đó là để Trần Tiêm Tiêm chờ ở chỗ này nha. Người liệt cùng lúc đó. Trước đó Trần Khuyên Địch ở lại trong khách sạn. To lớn căn phòng. từ sàn nhà đến vách tường. lúc này lại là khắc đầy đủ loại đồ án, văn tự, ký hiệu, lít nha lít nhít. nếu như đem bọn hắn tổ hợp lại với nhau lời nói, liền sẽ phát hiện khiếp sợ phát hiện. cách này rõ ràng là một bộ địa đồ, một bộ thượng kinh thành địa đồ mà ở cơ sở này bên trên. còn có thể theo thứ tự nhìn thấy nhị hoàng tử, thái tử, tần thiên hoàng, trần gia. Khương hàng đám người danh tự Cuối cùng thống hợp lại cùng nhau Hô Khắc xuống một chữ cuối cùng Trần tiêm tiêm lên Thật dài phun ra một ngụm chọc khí Trên mặt cũng lộ ra trong lòng đã có sự tính nụ cười Ta rốt cuộc hiểu rõ Tần Thiên Hoàng không sai Tất cả đầu nguồn ngay tại Tần Thiên Hoàng trên thân Cứ việc cho tới bây giờ một vị này còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Nhưng Trần tiêm tiêm hay là đem kết luận đặt ở trên người hắn Đây là nàng ở trần khuyên địch tiến về Đông Cung về sau. Bởi vì Linh Quang lói lên mà bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng qua nghiêm mật suy luận cùng suy đoán. Cuối cùng cho ra có khả năng nhất một cái kết luận. Suy luận ban đầu nguồn gốc từ vị kia An Quốc Hầu Khương Hằng nói xác thực là trên người của hắn Ngũ Đức Thần Quang. Ngũ Đức Thần Quang nguồn gốc từ Phượng Hoàng Huyết Mạch. Trong thiên hạ chỉ có Tần Thiên Hoàng một người mới có được. Nhưng Khương Hằng lại có thể đem hắn thi triển đi ra Điều này nói rõ cái gì Điều này nói rõ Khương Hằng có cửa ngõ nào đó Có thể thu hoạch được Tần Thiên Hoàng ngũ Đức Thần Quang như vậy vấn đề đến Mọi người đều biết Khương Hằng là Thái tử người Như vậy hắn và Tần Thiên Hoàng ở giữa con đường Rất có thể chính là đông cung vị Thái tử điện hạ bộ phận này là Trần Tiêm Tiêm suy đoán Nhưng nàng cảm thấy đây là hợp lý nhất Nếu như từ phương diện này suy luận tiếp mà nói Thái tử cùng Tần Thiên Hoàng tồn tại liên hệ nào đó Có quan hệ cách này liên hệ Trần Tiêm Tiêm đặc biệt đi điều tra một lần Bởi vì bản thân liền không phải là cái gì bí mật Cho nên nàng rất nhanh được tin tức Cái kia chính là Thái tử Võ Chiêu không mấu thân Kỳ thật cũng không phải là Đại Càn Hoàng Hậu Mà là kém một bậc Hoàng Quý Phi mà vị này hoàng quý phi xuất từ tần hào nói cách khác tần hào bản thân liền là thái tử một trong những thế lực thuộc về tiêu chuẩn ngoại thích kể từ đó tần thiên hoàng cùng thái tử ở giữa liên hệ cũng là đương nhiên như vậy vấn đề đến đối với thái tử mà nói trần gia cùng hắn nhưng thật ra là không thù không oán coi như chỉ là vì một khối bảo ngọc lấy thái tử thân phận trần gia như thế nào lại không cho nhưng nếu như thay cái góc độ nghĩ trần gia cùng tần gia đều là kinh thành thế gia một trong nếu như thái tử nhằm vào trần gia cử động phía sau có tần gia hình bóng lời nói vậy liền rất bình thường thế gia ở giữa đấu tranh bản thân liền là phi thường tàn khốc mà nếu như là tần hào ở nhằm vào trần gia vậy tất nhiên chạy không khỏi tần thiên hoàng Vị này Tần Sa Thiên Chi yêu nữ tai mắt Thậm chí rất có thể đây chính là Tần Thiên Hoàng thái độ Nguyên nhân chính là như thế Trần Tiêm Tiêm cuối cùng mới đưa ánh mắt đặt ở Tần Thiên Hoàng trên thân Có thể khẳng định Sự kiện lần này Tuyệt đối cùng Tần Thiên Hoàng nhất định có liên hệ Đương nhiên trong này tồn tại một bộ phận suy đoán Hơn nữa điểm trọng yếu nhất Kia liền là nếu như quả thật là Tần Thiên Hoàng ý tứ Như vậy Tần Thiên Hoàng tại sao phải nhằm vào Trần gia đây chẳng lẽ nói thực sự là vì cái gì Bảo Ngọc hay là nói Trần gia phía sau còn có cái gì bí ẩn. Phương diện này Trần Tiêm Tiêm thật sự là suy luận không ra ngoài. Bất quá không quan hệ. Trần Tiêm Tiêm hài lòng phổi tay. Loại này suy luận càng nhiều là nàng bản thân yêu thích. Mặc dù bởi vì tin tức thiếu sót xuyên cứ không thể trực tiếp đạt được đáp án. Nhưng đây cũng chỉ là nhận hạn chế tại trí tuệ của mình Không sai Chỉ cần hỏi thăm so với chính mình còn muốn thông minh rất nhiều người liền có thể nghiệm chứng chính mình suy đoán như vậy Người này là ai đây nhất định là ca ca ta không muốn làm thủ tịch chân truyền Rồi 19 chương 34 sư huyên nhìn ta một chút thành quả nháy nháy mắt Trần Khương Địch liền nhìn như vậy khắp phòng tràn đầy vách tường đồ Án, văn tử ký hiệu, nuốt một ngụm nước bọt Thế nào ta lợi hại không sư huyên nhìn thoáng qua đắc ý Trần Tiêm Tiêm. Trần Khuyên địch lâm vào thật sâu trong trầm tư. Nàng đây là muốn hướng bản thân biểu đạt cái gì khoe khoang đúng nhất định là khoe khoang nếu không sắc mặt sẽ không như thế đắc ý. Nhưng là nàng muốn khoe khoang cái gì những hình vẽ này. Văn tự Ký hiệu rốt cuộc có bí ẩn gì ẩn chứa trong đó. Chẳng lẽ nói là cái gì đoán mệnh bí pháp. Hơn nữa còn sống như có nhị hoàng tử, thái tử, tần thiên hoàng, trần gia chữ, khu phụ trần khuyên địch tặng hắn một cái. Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng loại thời điểm này chỉ muốn làm như thế là được rồi. Không sai hắc hắc hắc quả nhiên. Trần tiêm tiêm lộ ra nụ cười sán lạn. Bây giờ vấn đề cũng chỉ có một. Kia liền là không rõ ràng sự kiện lần này cùng tần thiên hoàng rốt cuộc có dạng gì liên hệ. Bất quá sư huyên không hổ là sư huyên đây. Tin tưởng đã sớm nghĩ vậy một thương rồi a. Bằng không thì cũng sẽ không đặc biệt cùng thái tử yêu cầu đi thiên lao thấy trần gia đám người. Trần tiêm tiêm chắc chắn nói. Dù sao nếu như mình suy luận không sai. Cái kia trần ra khẳng định cùng tần thiên hoàng cùng tần ra không có ai biết quan hệ. Cái này cũng là vì cái gì tần gia sẽ đối trần gia đồng thủ nguyên nhân. Bộ phận này nguyên nhân chỉ dựa vào suy luận không cách nào ra được. Tự nhiên là chỉ có thể đi hỏi ý kiến hỏi. Cho nên sư huyên mới sẽ đi thiên lao thấy trần gia đám người nếu không căn bản không có lý do không phải sao sư huyên quả nhiên là thần cơ diệu toán mà lúc này. Ở trần tiêm tiêm sùng bái nhìn soi mói. Trần khuyên địch lần thứ hai lâm vào thật sâu trong trầm tư. An thiên hoàng nữ nhân kia thế nào chuyện lần này cùng gia hỏa còn có quan hệ ta dựa vào không sai. Ta đã sớm đoán trước đến một điểm này sư huyên mặc dù không biết vì sao Trần Tiêm Tiêm giống như quá độ đánh giá cao năng lực của ta. Nhưng loại biến hóa này chẳng phải là chính hợp ý ta sao nếu như có thể để Trần Tiêm Tiêm cảm thấy thân làm biểu ca bản thân kỳ thật chí kế vô song. Võ công chắc tuyệt. Nàng liền sẽ đối với mình lòng sinh kính nể. Gọi là cái gì tới? Đúng. Anh hùng ở giữa cùng chung chí hướng sau đó bản thân lại tấp ngập biểu đạt thiện ý. Cứ như vậy. Nói không chừng liền thật sự có hy vọng hóa can qua làm ngọc bạch ngô ăn trần khuyên địch âm điệu không tự chủ kéo cao. Dù sao ta bình thường thích làm nhất chính là sự tình chính là suy tư thực sao không nghĩ tới ca ca cùng thói quen của ta một dạng a đương nhiên ngươi nhìn ta trước đó ở Tây Cương đạo thời điểm. Có phải hay không liền đặc biệt thông minh xác thực đây đúng không cho nên sư huyên ta rất thông minh nhìn xem mến yêu ca ca thế mà cùng mình có nhiều như vậy điểm giống nhau. Trần tiêm tiêm không khỏi cả người đều kích động. Trực tiếp chỉ trong phòng phù văn. Nói. Đúng rồi ca ca. Ngươi biết không. Có quan hệ bộ phận này. Cũng chính là tần gia cùng thái tử ở giữa liên hệ. Ta là sao trần khuyên địch đột nhiên hét lớn một tiếng. Cắt Đức Trần Tiêm Tiêm lời nói. Có kiện sự tình muốn cùng Trần. Nhìn một chút đột nhiên nâng lên gương mặt Trần Tiêm Tiêm Trần khuyên địch lời nói xoay chuyển. Tiêm Tiêm Sư muội Đúng. Có kiện sự tình muốn cùng Tiêm Tiêm Sư muội nói một chút. Cái này cái gì tần ra cùng Thái tử sự tình. Chúng ta sau đó mới trò chuyện. Hiện tại có chuyện trọng yếu hơn nói đùa. Thật muốn nhắc tới trên vách tường đống kia thiên thư. Chẳng phải lộ hãm sao khổ khổ Kỳ thật cái này cũng cùng tiêm tiêm sư mũi có quan hệ Thái tử đã quyết định đêm nay mang ta đi vào trong thiên lao a muộn trần tiêm tiêm hai mắt sáng lên chợt muốn nói cái gì Nhưng dừng một chút vẫn là đã ngừng lại Tin tưởng sư huyên cũng biết muốn hỏi chút gì Vậy sư mũi ta liền không lắm mồm nữa Trần khuyên địch Quát trần khuyên địch nuốt một ngụm nước bọt Tiêm tiêm sư muội cảm thấy lần này đi thiên lao. Còn cần hỏi chút đặc thù vấn đề sao đương nhiên a Trần tiêm tiêm vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra. Dù sao đây là duy nhất một lần có thể tiếp cận trần gia cơ hội. Tự nhiên cần phải hiểu rõ trần gia cùng tần gia còn có tần thiên hoàng quan hệ. Hơn nữa trừ cách đó ra. Còn có tất yếu muốn biết rõ ràng đại càn thánh thượng thái độ. Cùng nhị hoàng tử ở trong đó đưa đến tác dụng. Trần Khuyên Địch, dù sao cũng ginh lịch nhiều như vậy. Trần Khuyên Địch đã không phải là lấy trước kia cái căn bản nghe không hiểu lăng đầu thanh hắn hiện tại hoạt nhiều hoạt ít. Có thể cảm thấy cái hiểu cái không. Giống như thật có đạo lý. Trần Khuyên Địch hít sâu một hơi trên mặt biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc. Tiêm tiêm sư muội Kỳ thật ta vẫn cảm thấy giữa chúng ta căn bản cũng không có cái gì thâm cầu đại hận. mặc dù lần này tiến về thiên lao phi thường vô cùng nguy hiểm vốn phải là chỉ có ta một người đi nhưng là ta bây giờ nghĩ dù sao ngươi cũng là xuất từ trần gia cho nên nếu không ngươi vẫn là cùng với ta đi a ấy trần tiêm tiêm trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc nàng lo lắng trần gia sao đúng là lo lắng mặc dù trần tiêm tiêm ở trần gia bên trong cũng không có gì tốt nhớ lại Nhưng cũng không phải là không có một cách nào để ý người. Chỉ là nàng vì để tránh cho cho ca ca thêm phiền phức. Lấy tuyệt đại ý chí lực đem loại này lo lắng đè nặng mà thôi. Nhưng là bây giờ ca ca nàng thế mà chủ động để cho mình cùng hắn cùng đi thiên lao ca ca. Nguyên lai like ca ca là quan tâm ta như vậy sao một loại ấm áp cảm giác từ trần tiêm tiêm trong lòng lan tràn ra. Để cho nàng không tự chủ được bật cười. Ta thực sự có thể cùng một chỗ theo tới sao đương nhiên Trần Khuyên địch thể son sắc nói nói. Nói đùa như vậy hoàn mỹ một cái cơ hội bản thân làm sao có thể bỏ lỡ ngấm lại xem. Để Trần Tiêm Tiêm cùng mình cùng đi thiên lao. Vừa có thể lấy kéo cao Trần Tiêm Tiêm độ thiện cảm. Còn có thể giải quyết để cho nàng giúp mình hỏi ý kiến hỏi tần gia cùng tần thiên hoàng những sự tình kia. Sau đó bản thân chỉ cần tìm lão mụ làm rõ ràng khối kia bảo ngọc đến tột cùng ở nơi nào Sau đó ngồi đợi ôm nhân vật chính đùi Một cuộc đá hạ ba con chim ghế sách ta trần khuyên địch kỳ thật vẫn là rất thông minh à, Thượng kinh thành bên ngoài Lạc tương tư vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt hoa phục nữ tử Luyện thần phản hư đỉnh phong khí tức bị kéo cao đến cực hạn Trong lúc mơ hồ thậm chí có loại hợp đạo tôn giả hỗn nguyên như một cảm giác Trước đó là ngươi đang tìm ta sao ngươi thật lợi hại. Hoa phục nữ tử chắp hai tay sau lưng. Đứng bình tĩnh ở đêm tối phía dưới. Không tính thân ảnh cao lớn. Lại phản phất chống lên một mảnh bầu trời. Cái kia to lớn không sợ khí thế để lạc tương tư không khỏi nín thở. Loại này giản dị tự nhiên tư thái. Mặc dù không có thương hằng như vậy bá đạo. Nhưng phải càng đáng sợ hơn. Tần thiên hoàng trần khuyên địch ánh mắt so với ta tưởng tượng muốn tốt. Bên người đi theo nữ tử mỗi một cách đều là như vậy thông minh. Có chuyện gì sao? Ngươi hẳn là phát hiện a? Ngô lạc tương tư thần sắc đọng lại tần thiên hoàng lời nói để cho nàng lại không may mắn. Lúc trước đánh bài khương Hằng về sau. Trần tiêm tiêm cầm đi xuân thu chiến xa. Mà lạc tương tư thì là chiếm được một kiện vật không ra gì. Nhưng chính là món đồ kia để lạc tương tư phát hiện một cái bí mật lớn bằng trời. Ngươi muốn thế nào tần thiên hoàng không có trả lời. Nhưng theo sự trầm mặt của nàng. Xanh vàng đỏ trắng đen ngũ sắc thần quang dần dần sáng ngời lên. Chiếu dõi nửa cái chân trời. Bê! Sợi! Ngày mai sẽ khôi phục hai canh. Ta phát thể ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 19 chương 35 thiên lao. Xem như đại càn triều đình giam giữ trọng phạm lao ngục Còn lại là bị kêu quả cấm về giám thị lao ngục Thiên lao vị trí kỳ thật vẫn luôn rất thần bí mật Phóng nhãn toàn bộ thượng kinh thành Người bình thường thật đúng là không nhất định biết Xó tòa này thần bí thiên lao rốt cuộc ở nơi nào Có thể thấy được kỳ đặc thù tính Mà rời đi khách sạn về sau Trần Khuyên Địch cùng Trần Tiêm Tiêm dựa theo thái tử phía trước phân phó Ở ngoài hoàng cung phía đông góc một chỗ nhà dân bên trong gặp mặt Sau đó tại Lưu Cẩn hướng dẫn dưới bí mật tiềm nhập hoàng cung Trên đường còn tao ngộ mấy đội phụ trách ban đêm tuần tra kiêu quả cấm về Dừng lại người nào đối mặt những cái này kiêu quả cấm về ngăn cản Lưu Cẩn cũng là không chút hoang mang Vung tay áo một cái Lấy ra một khối lệnh bài màu vàng ấm hướng về phía những cái này cấm về chính là nhoáng một cái Sau đó cái kia một đám kêu quả cấm về chính là sắc mặt đại biến Sau đó hướng về phía lưu cẩn cung kính hành lễ một cái Tiếp lấy lui đi Một màn này thấy vậy trần khuyên địch là hai mắt tỏa ánh sáng Nhàn dối không chuyện gì liền nhìn hai mắt lưu cẩn tay áo Trong lòng thẳng suy nghĩ Cái kia lệnh bài màu vàng ấm đến tột cùng là cái gì thái tử lệnh không đúng không đúng Chuyện này thái tử hẳn là tránh khỏi tiết lộ thân phận mới đúng Hơn nữa kêu quả cấm về bản thân cùng thái tử cũng không có quan hệ gì Bọn họ chỉ đối đại càn thánh thượng phụ trách Nói như vậy cái kia lệnh bài màu vàng ấm cùng đại càn thánh thượng có quan hệ miễn tử kim bài như chấm đích thân tới hay là cái gì Tích Chúc mừng ký chủ Kích hoạt lên nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ tên Thiên lao nội dung nhiệm vụ Mời ký chủ thăm dò thiên lao phía sau ẩn nút bí mật. Nhiệm vụ ban thưởng. Yêu thần chi huyết nhiệm vụ trừng phạt. Không Trần Khuyên Địch. Nhìn xem hệ thống cung cấp nội dung nhiệm vụ. Trần Khuyên Địch kinh ngạc một hồi mới phản ứng được. Đây là cái gì nhiệm vụ thiên lao bí ẩn chẳng lẽ đại càn triều đình trong thiên lao còn có bí mật gì trọng yếu hơn chính là cái này yêu thần chi huyết là cái gì. Nghe vào cũng không phải là rất cát lời quan trọng nhất là nhiệm vụ trừng phạt đây đây chính là nhiệm vụ chính tuyến thế mà lại không có nhiệm vụ trừng phạt thứ này không hệ thống tích. Hệ thống nhắc nhở. Theo ý chủ Tu Vi tăng lên. Hệ thống đối với ngài quan tâm cũng càng thêm thâm hậu. Tán sóc nói tóm lại trừ bỏ nhiệm vụ đặc thù bên ngoài bổn hệ thống là sẽ không lại gạt bỏ. Ký chủ xin ký chủ yên tâm à ngài đã sẽ không bị tùy tiện liền mạc sát thế nào bổn hệ thống đối tốt với ngươi à, trần khuyên địch a ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao có câu nói rất hay Hệ thống xuôn soi Không phải lừa đảo tức là đảo trích trong này khẳng định có âm mưu ngay tại trần khuyên địch vận dụng bản thân cằn cối đại não điên cuồng suy nghĩ hệ thống phía sau âm mưu thời điểm Đi phía trước nhất lưu cần lại là bước chân một ngừng sau đó vậy mà quay người nhìn về phía Trần Khuyên Địch cùng Trần Tiêm Tiêm. Khẽ cười nói. Trần Công Tử. Nhà ta tối đa chỉ có thể mang ngài tới đây. Cái gì chuyện gì xảy ra Trần Khuyên Địch ngẩng đầu Trần Tiêm Tiêm cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem lưu cẩn. Tiếp xuống dù sao cũng là thiên lao. Nhà ta trung quy là nội đình người. Càng là thái tử người. Không tốt đi vào. Cho nên... tiếp xuống từ bản thống lính mang các ngươi xuống dưới đêm tối lờ mờ sắc ở giữa một thanh âm đột nhiên vang lên cắt đứt lưu cần lời nói sau đó chỉ thấy một bóng người ở cung điện góc dưới bóng tối hiện lên người khoác áo giáp bên hông mang kiếm rõ ràng là một vị thanh niên võ tướng bộ dáng nhìn qua oai hùng bất phàm nhưng lại không phát giác ra chút nào khí thế Thanh niên thống lính xuất hiện trong nháy mắt. Lưu Cẩn liền ngậm miệng lại. Sau đó chỉ thấy thanh niên thống lính nhìn về phía Trần Khuyên địch cùng Trần Tiêm Tiêm. Các ngươi đi theo ta à. Bản tướng họ tiền. Gọi ta một tiếng tiền thống lính là được rồi. Lưu Tung Tông. Ngày có thể rời đi. Lưu Cẩn gật đầu một cái. Chợt nhìn về phía Trần Khuyên địch cùng Trần Tiêm Tiêm. Còn mời hai vị. Chớ quên đáp ứng điện hạ sự tình. Minh bạch. Chiếm được Trần Khuyên Địch hồi phục về sau. Lưu Cẩn cũng không còn lưu lại quay người biến mất trong bóng đêm. Mà ở Lưu Cẩn biến mất sau. Tiền thống lính cũng là nhìn về phía Trần Khuyên Địch cùng Trần Tiêm Tiêm. Miễn cứng kéo ra lướt qua một cái cứng ngắc mỉm cười. Hai vị. Đi theo ta ạ Ở tiền thống lính hướng dẫn dưới. Hai người lại xuyên qua Hoàng cung mấy cái tiểu đảo Cuối cùng mới ở Hoàng cung góc Tây Bắc một chỗ hoang phí cung điện ngừng lại. Đừng nhìn Hoàng cung lớn như vậy. Như vậy Kim Bích Huy Hoàng. Nhưng trên thực tế có tương đương một bộ phận kiến trúc là đã sao lãng đi. Những kiến trúc này có chính là trước mấy đời Hoàng đế thời đại kiến tạo. Có là Hoàng đế nhất thời hưng khởi kiến tạo. Về sau vứt bỏ. Có thậm chí là tiền triều kiến trúc. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng những kiến trúc này đều là sao lãng đi, mà còn trở thành một cái tuyệt cao che xấu. tiền thống lính mang theo hai người tùy ý đi tới một tòa phước bỏ cung điện bên trong. Hai tay vết ấm. Lấy bí pháp dẫn sắt Cuối cùng mở ra một cái thông hướng lòng đất cửa ngầm. Rơi cùng ta vào đi. Đi vào cửa ngầm trong nháy mắt. Trần Khuyên Địch cũng không khỏi phát ra thanh âm thán phục. Lấy hắn võ đạo tông sư Tu Vi cùng sức cảm ứng Tự nhiên có thể cảm giác cảm thấy đi ra Cách này cửa ngầm vô cùng không tầm thường đi qua ngưỡng cửa phảng phất đi vào một cái bí cảnh đồng dạng Loại này không gian vi diệu biến hóa tuyệt đối không phải đồng dạng thông đạo có thể làm được Cách này cái gọi là thiên lao Chỉ sợ cũng không giống như là nhìn bề ngoài phải như thế Chỉ là xây dựng ở trong lòng đất mà là rất có thể là một tòa không gian bí cảnh hô a đi vào bí cảnh về sau tiền thống lính tựa hồ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra trên mặt cũng dần dần toát ra nụ cười cuối cùng tiến vào trước đó ở bên ngoài ta cũng không dám quá phách lối nói tới nói lui cũng không tốt quá lớn tiếng hiện tại tốt hơn nhiều các ngươi hai cái cũng phải không cần quá kiêng kỵ trong thiên lao không quy củ nhiều như vậy Cũng không phiền toái như vậy. Chuyện nơi đây sẽ không ảnh hưởng đến Hoàng Cung. Cũng không biết Thái tử hắn rốt cuộc để cho các ngươi đi vào làm gì. Vẫn là thấy Trần ra người. Cũng gồm cho ta tốt Thái tử Điện Hạ có chút quan hệ. Bằng không bình thường kêu quả cấm về thống lính. Nhưng không người nào dám để Thái tử người tiến đến. Các ngươi cũng phải. Tối đa chỉ có nửa canh giờ. Biết chưa Trần Khuyên Địch gật đầu một cái. Chuyện đương nhiên nói ra Mà trần tiêm tiêm thì là theo phía sau hắn Vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn xem tiền thống lính mà đổi thành một bên Tiền thống lính phản phất mở ra máy hát một dạng Thao thao bất tuyệt giới thiệu cái gọi là thiên lao Toàn bộ thiên lao tổng cộng có 18 tầng Dân gian nói tới 18 tầng địa ngục Kỳ thật bấy nhiêu thì có thiên lao nhân tố ở bên trong 18 tầng thiên lao Giam giữ toàn bộ đều là từng tại đại càn cảnh nội phạm phải từng đóng tội ác nhân vật hung áp Trong đó có tôn phái cử kình Có ma đạo khí hùng Có nhị thiên phản tặc Cũng có Những người này đều không phải loại lương thiện Nếu không phải giam giữ tại thiên lao Sợ rằng sẽ nhấp lên toàn bộ thiên hạ dung chuyển Chúng ta cách này thiên lao Có thể so sánh Phật môn cái gì Trấn Ma Tháp muốn danh phù kỳ thực nhiều lắm. Hơn nữa cái thiên lao này lịch sử cũng là phi thường lâu đời. Chính là vĩ đại thánh thượng năm đó tự mình đúc tạo. Người bình thường muốn vào thiên lao. Chúng ta còn không cho cơ hội này đây nói lên thiên lao. Tiền thống lính lộ ra thập phần hưng phấn. Cả người đều có loại tự hào cảm giác. Một nhóm ba người đến... Không thể nghi ngờ cũng đưa tới toàn bộ thiên lao chấn động Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 19 chương 36 18 tầng thiên lao làm một cái không gian bí cảnh Bản thân là không có ánh mặt trời chiếu vào Có chỉ là sâu nhất tầng hắc ám còn có nhất âm lãnh hàn khí Chỉ có một điểm ánh nến có thể cho cái này thiên lao mang đến một chút sưởi ấm Ở chỗ này phạm nhân Cơ bản đã mất đi tự do cùng sinh khí Có lẽ rất nhiều người đều tưởng rằng thiên lao hẳn là phi thường ồn ào. Sẽ có vô số người ở giống. Muốn chạy đi. Nhưng trên thực tế nhưng lại không phải như thế. Đi qua nấp thang. Trần khuyên Địch cùng Trần Tiêm Tiêm đều có thể nhìn thấy hai bên thiên lao nhà tù. Dùng vô sinh cơ bốn chữ này để hình dung là khít khao nhất. Cho dù là thấy được bọn họ. Những cách này phàm nhân cũng hoàn toàn không có ý nhúc nhích. dù là chung quanh trừ bỏ trần khuyên địch một nhóm ba người bên ngoài thậm chí không có mặt khác trông coi binh sĩ bộ phận này phạm nhân bị giam giữ tại thiên lao tầm cao nhất không phải ta xem thường bọn họ nhưng ở thiên lao phạm nhân bên trong bọn họ không hề nghi ngờ là rác rưởi nhất mới đợi hai ba năm không phải liền là cả ngày không một người nói chuyện không thể luyện tung cũng nghe không đến thanh âm Một ngày một bữa sao Chỉ là cô độc liền đã để bọn hắn Những người này bị triệt để phế bỏ Ngươi xem một chút Cho dù là ta ở trong này xèm pha bọn họ Bọn họ cũng hoàn toàn thở ơ Đây không phải phế vật Cái gì là phế vật tiền thống lính Một bên quét mắt chung quanh phạm nhân Một bên khinh thường nói võ đảo một đường Muốn đi đến đỉnh phong Liền cơ bản nhất chịu đựng cô độc ý chí Đều không có Cái kia còn có cái gì dùng võ đạo tông sư phía dưới còn tốt. Võ đạo tông sư phía trên, hỏa luyện kim đan, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Cái nào không phải đạo tâm như sắt, cho nên nói a, ý chí không thấy, mạnh đi nữa võ giả cũng liền phế. Cho nên mấy người này mới sẽ bị giam giữ tại thiên lao tầng cao nhất. Tiền thống lính dẫn hai người một đường hướng phía dưới, mà Trần Khuyên Địch cùng Trần Tiêm Tiêm thì lại như có điều suy nghĩ nghe hắn. Xác thực Tiền thống lính nói là chính xác tối thiểu Trần Khuyên Địch đánh từ vấn lòng. Nếu như là hắn bị giam giữ ở nơi này trong thiên lao, ở một cái tiểu tiểu nhà tù. Không người nói chuyện, không người nói chuyện với nhau cứ như vậy cô độc sống qua một hai năm. Hắn có thể hay không sụp đổ phải biết cái thế giới này thế nhưng là không có wifi cô độc lực lượng Trần Khuyên Địch kiếp trước thời điểm nhưng khi nhìn qua không ít ví dụ. Hắn không có tự tin có thể chịu đựng được. Nói như vậy. Nếu như ta giống như bọn họ Trần Khuyên Địch vô ý thức nỉ non lên tiếng. Nhắm chúng sau lưng Trần Tiêm Tiêm cùng trước người tiền thống lính nhau nhau nhìn về phía hắn. Chỉ chút lát sau. tiền thống lính mới vừa cười vừa nói. vị tiểu ca này tu vi không tệ a không hổ là thái tử xem trọng người bất quá ngươi còn trẻ không cần chú ý nhiều như vậy người trẻ tuổi có người tuổi trẻ chỗ tốt ta vừa mới lời nói cũng không phải nhằm vào người tuổi trẻ chủ yếu là thượng tầng những phạm nhân này tối thiểu đều sống có mấy chục năm trên trăm năm ở cơ sở này bên trên vẫn không có thể đem ý chí của mình rèn luyện đến chịu đựng cô độc trình độ Cho nên ta mới nói bọn họ phế vật. Nhưng là tiểu ca ngươi còn trẻ như vậy còn có thời gian rất lâu. Không được. Nghe xong tiền thống lính lời nói. Trần khuyên địch trầm mặt chốc lát. Chợt in lặng lắc đầu. Cái này cùng tuổi tác không quan hệ. Tuổi tác đừng nói giỡn. Thật muốn bị giam giữ trong thiên lao. Ai sẽ để ý tuổi của ngươi cái thế giới này nhưng sẽ không quản ngươi là người trẻ tuổi vẫn là lão nhân. Ý chí của mình nếu như không đạt tiêu chuẩn, cái kia cuối cùng lại biến thành bây giờ trong thiên lao những người này. Bất quá là một cái phế vật phế vật như vậy. Lại làm sao có thể gánh vác được nhân vật chính áp lực. An an ồn ồn sống sót. a phải nghĩ biện pháp trở về thì đem mình nhốt phòng tối bên trong rèn luyện ý chí âm thầm quyết định Trần khuyên Địch không có chú ý tới sau lưng Trần Tiêm Tiêm cái kia ánh mắt sùng bái. Cũng không chú ý tới tiền thống lính mỉm cười. Một lát sau tiền thống lính lần thứ hai đẩy ra một cánh cửa. Mà lần này theo ba người tiến vào chung quanh hai bên nhà tù lập tức trở nên tiếng động lớn náo loạn lên. A thả ta ra ngoài triều đình chó săn chó săn có bản lính đem lão tử phóng xuất. Lão tử huyết kiếm tôn chủ năm đó ở trên huyết kiếm phong đại chiến năm đại kiếm phái. Tung hoành giang hồ ai có thể ngăn có dám hay không cùng lão tử đơn đà độc đấu lão tử không sử dụng kiếm. Dùng ngón út đều có thể đâm chết các ngươi ngươi liền dùng sức thổi a Gặp sự thật là có tân nhân tiến vào lão phu hám thiên ma tôn năm đó khiêu chiến ma môn một đời anh hùng hào kiệt chính là lão phu. Mới tới, cùng ta nói một ngươi chút vào bằng cách nào hiến tế một tòa thành trì vẫn là một cái triều đình đại quan lại hoặc là đại chu dư nhiệt tổng sẽ không là cấu kết im miệng rốt cục tiền thống lính tựa hồ là nhẫn nhịn không được thiên lao hỗn loạn manh gầm lên một tiếng một giây sau tất cả trong phòng giam đều là truyền ra một trận năng lượng ba động tận lực bồi tiếp từng đảo từng đảo xà hình dòng điện khuấy động mới vừa rồi còn trung khí mười phần tiếng hét lớn lập tức biến thành liên tiếp kêu thảm nhìn xem một màn này trần khuyên địch trong đầu không khỏi hiện lên sáu chữ còn lên hay không mạng không dám không dám rửa rửa rửa rửa tiền tiểu nhi có bản lính liền diệt lão tử a vô xỉ có bản lính tiến đến cùng ta đơn đấu ta một cách đánh ngươi mười cái a nghe cái này trong tiếng kêu thảm mang theo chửi mắng thanh âm trần khuyên địch cùng trần tiêm tiêm đều là gương mặt cổ quái Cách này trung tầng phạm nhân quả nhiên cùng thượng tầng phạm nhân không giống nhau Mỗi cách đều là ý chí tuyệt cường tồn tại Không nói những cái khác Chỉ là chiêu này điện liệu Người bình thường chỗ nào có thể chịu được Thấy sắc mặt hai người gì thường tiền thống lính cũng là gương mặt không có ý tứ xin lỗi a Những người này cùng thượng tầng phế vật không giống nhau Miễn cưỡng tính chính là bàn hùng tự kình Nói thật Đám người này mới là thiên lao chân chính giam giữ phạm nhân Ý chí Thực lực Thủ đoạn Không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm ngươi thật đúng là đừng nói Trước kia phía dưới này tầng thấp nhất còn ra qua một kẻ hung áp Vậy mà quả thực là dựa vào sức một mình từ trong thiên lao này trốn ngục ra ngoài Bởi vì chuyện kia Chúng ta những người này còn bị đại càn thánh thượng cho trách cứ một phen Từ đó về sau Thiên lao cấm chế liền toàn diện cải cách Ha ha ha ha ha ha ha tiền tiểu nhi Ngươi là nói cái kia cửa mệnh miêu sao không thể không thừa nhận Cái kia nữ hoa thật là có chút bản lãnh Đến nay lão tử còn không có nghĩ rõ ràng nàng là thế nào đi ra Không đủ lại nhiều điểm ngươi có bản lãnh điện sật chết ta a ha ha ha hộp tiền thống lính câm thế nào miệng chợt lại là vung tay lên Liền đem những tù phạm này thanh âm cho ngăn cách đi qua Không có ý tứ a. Cái này trúc tên điên võ đạo ý chí quá mạnh Ở vạn pháp quy nhất cảnh đã vượt qua sinh tử quan Có thậm chí là hỏa luyện kim đan cảnh cường giả Thật sự là khó đối phó A Hô Trần Khuyên địch hai mắt sáng lên Võ đạo tông sư Cũng chính là cái gọi là vạn pháp quy nhất cảnh mà hỏa luyện kim đan tự nhiên lại càng không cần phải nói ngươi nói sinh tử quan là cái gì ăn ngươi không biết tiền thống lính những mày khá là ngạc nhiên mà nói ra nguyên khí quan nguyên thần quan sinh tử quan võ đạo tam quan như vậy đại chúng tri thức ngươi thế mà không biết trần khuyên địch trong chớp nhoáng này trần khuyên địch cảm thấy mình giống như một mô chữ Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 19 chương 37 nguyên khí quan, nguyên thần quan, sinh tử quan, võ đạo tam quan, chính là một cái thuế biến bản thân quá trình. Nếu không võ giả từ đâu tới năng lực đối kháng tam muội chân hỏa. Đây chính là thiên địa thúc sinh ra hỏa diễm, so tất cả mọi người trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Nguyên khí quan, tên như ý nghĩa chính là thuế biến nguyên khí. Cách này nguyên khí chỉ đến chính là cương khí và khí huyết. Vô luận là thể tu vẫn là khí tu đều muốn kinh lịch cách này cửa ải. Một khi qua cách này quan. Liền xem như hoàn thành thuế biến. Đến cảnh giới này. Võ đạo Tông Sư Tu Vi cũng coi là đăng đường nhập thất. Nguyên thần quan. Ngươi cũng nghe được. Cửa này thuế biến phải là võ giả nguyên thần. Tinh thần lực. Muốn phát triển bản thân võ đạo. Nguyên thần thôi diễn năng lực cực kỳ trọng yếu Nếu như không qua cửa này Người võ giả kia ngay cả mình võ đạo đều không cách nào phát triển Võ đạo tông sư bốn chữ này cũng thành chỉ là tư danh Sinh tử quan Chính là võ đạo tông sư cuối cùng một cửa ải Đồng dạng tại cảnh giới này Tam vị chân hỏa kiếp số liền đã sắp ráng lâm Nếu như không cách nào khám phá sinh tử Cái kia tam vị chân hỏa đốt cháy phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như có thể khám phá sinh tử, cái kia còn có một hai thành còn sống hy vọng. Từng bước một kể xong cái gọi là võ đạo tam quan về sau, tiền thống lính mới ngừng lại được. Theo lý thuyết, võ đạo tam quan loại kiến thức này ở võ đạo tông sư bên trong phi thường phổ biến mới đúng a. Vì sao ngươi lại không biết chẳng lẽ Thuần Dương Cung đã suy bại đến nước này không đến mức A Trần Khuyên Địch. Gặp vượt bản thân vừa mới đột phá liền vô cùng lo lắng chạy tới làm sao biết cái này lão cha cũng thật là. Cũng không sớm một chút nói cho ta biết ngay tại Trần Khuyên Địch âm thầm cảm thấy xấu hổ thời điểm. Sau lưng hắn Trần Tiêm Tiêm lại là đột nhiên ngẩng đầu. Nói gì địa nhìn xem tiền thống lính. chốc lát sau mới mở miệng nói. làm sao ngươi biết tiền thống lính kinh ngạc ăn làm sao ngươi biết chúng ta là thuần dương cung người cái gì làm sao biết thái tử nói với ta tiền thống lính chừng mắt nhìn vẻ mặt không giải thích được nói ra phải không trần tiêm tiêm gật đầu một cái chợt lại ngoan ngoán ngậm miệng lại phảng phất không nói gì một dạng lại qua một cái lối nhỏ cuối cùng ba người đứng tại một gian to lớn cửa phòng giam cửa Xuyên thấu qua nhà tù có thể nhìn thấy từng đảo từng đảo bóng người Chỉ là thấy không rõ khuôn mặt Nơi này chính là giam giữ Trần Gia địa phương Trần Khuyên địch còn chưa mở miệng Trần Tiêm Tiêm liền lần nữa lại nói ra Nói đến Trần Gia cần bị giam giữ ở trung tầng thiên lao sao Trần Gia lớn như vậy lại có nhiều người như vậy Không có khả năng người người đều là khám phá sinh tử cường giả a. So với loại địa phương này Thượng tầng thiên lao không phải càng thích hợp sao ha ha ha. Nghe đến đây tiền thống lính thần sắc khá là kỳ diệu phương diện này các ngươi liền tự xem một chút đi nên nói như thế nào đây trần ra tình huống tương đối đặc thù hầu nói tóm lại đi vào đi tiền thống lính lắc đầu sau đó lấy ra một khối lệnh bài mở ra nhà tù một giây sau Bốn mùa tài A năm phôi tay A lục lục thuần A uống lại đến lại đến lão nương hôm nay đem các ngươi tất cả đều đánh ngã to lớn nhà tù. Bày biện mười hai mươi cách phương phương chính chính bàn lớn. Bốn vị quần áo đắt tiền trung niên nữ tử vây quanh cái bàn ở bên cạnh hẳn tù ti uống rượu. Mà cầm đầu chính là ngày xưa Trần Gia Đại Phu. Trần khuyên Địch Hắn Lão Mụ. Hăng hái. Khí thế bức người. Rất có quét ngang quần hùng. Vô địch thiên hạ phong phạm Mà ở địa phương khác. Rất nhiều trần gia các nam nhân nữ nhân. Hoặc là đang ăn đồ ăn. Hoặc là đang đánh bài. Hoặc là đang đọc sách. Hoặc là đang tu luyện. Nói tóm lại. Chính là không có một cách nhìn qua giống như là đang ngồi tủ. liền màu trắng đen áo trong đều không có. Mỗi cách đều là khoái hoặc phải nhã du côn. Trần khuyên địch. Ta có phải hay không mở cửa phương thức có chút không đúng đi vào đi không đợi Trần Khuyên địch kịp phản ứng Cũng chỉ cảm thấy phía sau một cỗ đại lực đánh tới Sau đó cả người liền bị đánh vào trong phòng giam Sau đó toàn bộ đại môn liền bị đóng lại Trần Khuyên địch bỗng nhiên quay đầu đã thấy đến Trần Tiêm Tiêm cũng đi theo vào Sắc mặt như có điều suy nghĩ Không đợi Trần Khuyên địch kịp phản ứng chỉ thấy cái kia vừa mới quét ngang quần hùng trần đại phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía hắn đầu tiên là xứng sờ chợt nói khác nói khuyên địch mẹ trong phòng giam mẹ con gặp mặt vốn nên là buồn từ tâm đến nhưng trần khuyên địch nhìn xem nhà tù cách này thỉnh đại tràng diện lại là khóe mắt run rẩy kinh ngạc là không nước mắt trào ra chuyện ra sao a cái này át Trần Đại phu nhân thần sắc đọng lại, sau đó ngượng ngùng nói, mẹ cũng không biết a. Sau đó, từ Trần Đại phu nhân trong miệng, Trần Khuyên Địch mới biết được Trần gia gần nhất trong Thiên Lao tao ngộ. Liền kết luận mà nói, Trần gia trên dưới nhiều người như vậy, tổng cộng phân ở 10 cách trong phòng giam, cơ hồ đều không ngoại lệ, không có một cách nào lọt vào ngược đãi, hơn nữa trừ bỏ không hề đơn độc phòng ốt đi ngủ bên ngoài. Trôi qua gọi là một cái thư thái Ăn ngon ngủ ngon Hôm sau còn sẽ có người đưa một kinh thành nhật báo xuống tới Lúc đầu vào tù lúc sợ hãi cùng bi phấn Hiện tại sớm đã bị Trần gia đám người ném đến lên chín tầng mây đi Biết được tất cả về sau Trần khuyên địch cũng chỉ có thể gương mặt ca múa nhạc Cách này cùng thái tử nói đến thực không giống nhau a bản thân từ Tây Cương đạo vội vội vàng vàng chạy về Một đường phơi gió phơi nắng Ở Kinh Thành Càng là nhận hết bạc nhãn. Còn cùng thái tử tùy tiện ứng phó. Phế Chín Châu hai hổ lực lượng mới đi đến Thiên Lao. Muốn cùng bản thân lão mụ thương lượng một phen. Cuối cùng nghĩ biện pháp đem Trần ra đám người cứu ra cách này đáng sợ Thiên Lao. Kết quả hiện tại Trần ra một đoàn người giống như có chút vui đến quên cả trời đất A. Một ngay tại Trần khuyên địch một bộ không thể nào tiếp thu được thần sắc thời điểm. Một vị thân mang hoa phục trung niên nam tử lại là chậm rãi đi tới. Khù khủ. Khuyên địch ạ khó khăn cho ngươi. Gặp qua hầu ra. Trần Đại Phu Nhân đối trung niên nam tử cung kính nói ra. Mà hầu ra hai chữ cũng để cho Trần Khuyên địch phản ứng lại. Vị này chính là mình cái kia qua đời cha ruột khuyên địch. Đương thời Trần Hầu Trần Khuyên địch tự mình phụ thân chết hiểu. Gia chủ cùng Trần Hầu vị trí xa suốt. Cuối cùng rơi vào hắn Huyên đệ trên người. Mà trần huyêng địch càng là đối với mình vị kia cha ruột hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng. Không bằng nói ninh thiên cơ vị này nghĩa phụ. Ngược lại để cho hắn cảm thấy càng thêm thân thiết. Cho nên ghét thân cha huyên đệ Cũng chính là thúc thúc của mình. Hắn kỳ thật cũng không có cảm giác gì. Mà trần hầu tựa hồ cũng nhìn ra trần huyêng địch trong mắt xa lạ. Chợt mỉm cười. Một lần này vốn là ta trần gia đại nạn Bất quá may mắn thánh thượng mắt sáng như đuốc Không có nghe thư thái tử xàm ngôn Cho nên chỉ là để cho ta chờ ở trong thiên lao tạm lánh Nếu không chỉ sợ không phải chỉ là ta các loại Ngay cả mẹ của ngươi cũng đắt Trần Khuyên Địch nhích nhích miệng Nói mời hầu ra yên tâm ta nhất định Nhanh chóng đem người trong nhà đều cứu ra ngoài Vậy liền nhờ ngươi Trần Hầu cười cười. Chợt phi thường thức thời rời đi. Mà Trần khuyên địch thì là vội vàng lôi kéo đại phu nhân chạy đến một cái góc vắng vẻ. Mười phần khẩn trương nói ra. Mẹ. Có cái chuyện trọng yếu phi thường ta hỏi ngươi cái gì sự tình thái tử nói chúng ta trần gia có một khối bảo ngọc. Ngươi biết không hắn đối khối kia bảo ngọc tình thế bắt buộc. Hơn nữa ghét luận ở ta nơi đó. Chỉ có dùng bảo ngọc mới có thể cứu ra các ngươi. Bảo Ngọc Trần Đại Phu Nhân ngẩn người. Không phải để cho ngươi mang đi sao ta mang đi đúng à. Lúc trước Trần Tiêm Tiêm phủ mấu chết về sau. Lưu lại tài sản bên trong thì có như vậy một khối bảo Ngọc. Nghe nói ẩn chứa trong đó tuyệt đại cơ duyên. Về sau mẹ không phải giao nó cho ngươi sao. Ngươi còn nói phải thật tốt nghiên cứu một phen. Ngoài ra. Ta Trần ra nơi nào còn có cái gì bảo Trần Khuyên Địch. Trong chớp nhoáng này Trần Khuyên Địch trong đầu chỉ còn lại có ba chữ song con bê không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 19 chương 38.000 tính phản tính Lại không có tính tới Lúc trước nhân quả báo ứng cuối cùng vẫn là rơi trên người mình Trần Khuyên Địch Nhưng không có quên lúc trước có quan hệ Trần Tiêm tiêm hệ thống phim tư liệu mở ra thời điểm Đến tột cùng là cái gì tràng cảnh Nếu như mình nhớ không lầm Bản thân thế nhưng là tranh đoạt trần tiêm tiêm cơ duyên Bất quá trên thực tế Trần khuyên địch khắp nơi tìm trí nhớ của mình Lại phát hiện bản thân quật khởi kỳ thật cùng cái gọi là cơ duyên cũng không có quan hệ gì Nói cách khác Hắn cũng không phải là dựa vào từ trần tiêm tiêm cái kia đoạt được cơ duyên mới quật khởi tin tức này để thời điểm trần khuyên địch quả thực nhẹ nhàng thở ra Hơn nữa về sau lại bận biểu Sự tình một cái tiếp lấy một cái Cho nên vẫn không có truy cứu. Dần ra chính hắn ngược lại quên. Nhưng là bây giờ. Trần Đại Phu Nhân để cho hắn một lần nữa hồi tưởng lại ngày xưa sợ hãi gặp dưỡng nguyên lai là dạng này. Đó là Trần Tiêm Tiêm Cơ Duyên. Ta nói vì sao Thái Tử Điện Hạ muốn cái gì đó bảo ngọc đây. Nhân vật chính cơ duyên A ai mà không muốn hệ thống nói đây có phải hay không là âm mưu của ngươi để Trần khuyên địch ngoài ý muốn là. Ở hắn tức dần chất vấn xong Hệ thống thế mà không nói gì Thậm chí ngay cả trước kia châm chọc khiêu khích đều không có Phản phất căn bản không tồn tại đồng dạng Khuyên địch khuyên địch bỗng nhiên lấy lại tinh thần Trần khuyên địch sắc mặt trắng bệt Mà nhìn xem Trần Đại Phu Nhân Cái sau cũng là gương mặt lo lắng Ngươi không có việc gì sao khuyên địch Chẳng lẽ cái kia bảo ngọc đối với ngươi Ý niệm tới đây Trần đại phu nhân cắn răng, không sao cái kia bảo Ngọc Huyên địch ngươi liền thu, không cần lấy ra cho thái tử. Lần này thánh thượng đem chúng ta nhốt vào trong thiên lao, còn không có thể tra tấn chúng ta. Mặt ngoài là trừng trị, nhưng trên thực tế chính là một loại bảo hộ thái tử bắt chúng ta không có biện pháp mẹ ở trong này không có quan hệ. Khuyên địch tiền đồ của ngươi mới quan trọng hơn Trần đại phu nhân sở lấy Trần khuyên địch tay. cảm thụ được nhà mình nhi tử khí tức trên thân, nụ cười trên mặt gọi là một cái vui mừng. mẹ thế nhưng là nghe nói nhà ta khuyên địch trên giang hồ hung danh hiển hách, thiên tư tuyệt thế, tuổi còn trẻ thì có hợp đạo tôn giả tu vi, là ta trần gia kỳ lân tử đúng, đúng, còn giống như có cái xưng hào, kêu cái gì trung cực. a mẹ đến nơi đây là có thể Trần Khuyên Địch vẻ mặt bất đắc sĩ cắt đức Trần Đại Phu Nhân nhớ lại. Để cho nàng không khỏi trắng nhà mình nhi tử một cái. Cũng được. Nói tóm lại. Khuyên Địch ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. So với chúng ta. Hay là ngươi bản thân càng trọng yếu một điểm. Nhất định phải thật tốt. Thực sự không được ngươi liền đi thuần dương cung trốn một đoạn thời gian. Thái tử nhưng không quản được thuần dương cung. Thiên hạ này cuối cùng vẫn là thánh thượng thiên hạ. Anh ta hiểu được mẹ yên tâm đi. Trần Khuyên Địch gật đầu một cái. Xem như an ủi dường như nhà lão mụ. Chợt chìm vào trong trí nhớ. Bắt đầu lục soát có quan hệ Trần Tiêm Tiêm cơ duyên. Khối kia bảo Ngọc tin tức. Nói đến cách này cũng việc quan hệ Trần Tiêm Tiêm tình huống. Năm đó Trần Tiêm Tiêm phủ mẫu ở Trần Sa cũng coi là một đời thiên kiêu. Chỉ là một lần đi ra ngoài lịch luyện. Lại là bị thương nặng bất trị mà chết. Cuối cùng lưu lại một nhóm gia sản. Bị trần ra đám người cho chia cắt. Mà khối kia bảo ngọc còn có một số tài nguyên tu luyện. Thì là rơi xuống trần khuyên địch trên thân. Lúc trước cầm xuống khối kia bảo ngọc. Thuần túy cũng là bởi vì trần khuyên địch thiên phú linh cảm. Cảm thấy ở trong đó có bí mật gì. cho nên lấy đi dự định hảo hảo nghiên cứu một phen, nhưng kết quả lại là cái gì đều không nghiên cứu ra được. Xuyên Việt lúc trước vì chân chính trần khuyên địch đối với cái này vẫn là vô cùng chú ý, thường xuyên lấy ra thưởng thức, dùng tinh thần lực thăm dò, chính là vì tìm ra cái này bảo ngọc bí mật. Nhưng sau khi Xuyên Việt trần khuyên địch hoàn toàn đem cái này bảo ngọc quên cách không còn một mảnh. Bây giờ cẩn thận hồi tưởng một chút lời nói. A ta nhớ ra rồi lúc trước vừa mới xuyên Việt đến lúc ấy. Chính mình là cầm trong tay một cái bảo ngọc. Dù sao cũng không có gì chứng dùng. Vẫn đặt ở trong túi chứ vật chưa bao giờ dùng qua. Sau đó ở thanh đế thành đối kháng nam man lúc ấy. Vì để cao thực lực của mình. Ở một đêm nguyệt hắc phong cao. Khối kia bảo ngọc. Bị mình cầm đi khắc kim. Trần khuyên định. Không không không. Nhất định là trí nhớ của mình sai lầm. Như vậy đồ trọng yếu ta làm sao có thể cầm lấy đi ghim đây. Không tồn tại. Tốt. Hiện tại vắt hết ấp. Tỉ mỉ nhớ lại một lần. Khối kia bảo ngọc sốt cuộc bị bản thân cho lồng đến nơi nào đây nói không chừng ngay tại bản thân trong túi chứ vật. Không có bất kể làm sao nghĩ đều là cầm đi khắc kim hơn nữa càng nhớ lại. Lúc trước khắc kim thời điểm cái kia nụ cười bị ủi lại càng rõ ràng thậm chí ngay cả ngay lúc đó tâm tình đều hiện ra. Liều một phen thắng hồi sở người mấu trẻ thua xuống biển lao động. Lúc ấy còn tưởng rằng xe đạp biến mô tô. Kết quả hiện tại xem xét. Rõ ràng là muốn xuống biển làm việc A song con B cách này tuyệt đối không thể để Trần Tiêm Tiêm biết được thạc trưởng lão. Ngày không có sao chứ tiểu thư. thạc trưởng lão vẻ mặt cảm động nhìn xem đã vượt qua bản thân Trần Tiêm Tiêm. Lúc trước hắn xuất phát từ lương chi. Một mực trong tộc bảo hộ lấy còn rất nhỏ yếu Trần Tiêm Tiêm. Không nghĩ tới đại công tử một khi hồi phủ. Trần Tiêm Tiêm thông qua đồng sinh. Sau đó liền phản phất Lý Ngư Dược Long môn đồng dạng. Lập tức liền đằng vân hóa Long. Hiện tại Trần Tiêm Tiêm đã sớm vượt qua hắn thậm chí khó có thể nhìn theo bóng lưng. Quan trọng nhất là không nghĩ tới a không nghĩ tới Tiêm tiêm ngươi thế mà cùng đại công tử ở cùng một chỗ trần tiêm tiêm Ba một đoàn mắt thường có thể thấy được hơi nước từ trần tiêm tiêm đỉnh đầu toát ra Mềm mại khuôn mặt càng là lấy tốc độ cực nhanh trở nên một mảnh đỏ bừng Thạch Thạch trưởng lão ngươi không nên nói lung tung ca ca Ca ca nhưng là ca ca của ta à, Cái gì ca không ca ca Trung san đều cách ba bốn đời Ta trần ra cũng không phải không có tiền lệ Trần Tiêm Tiêm tổng Nói tóm lại không phải như ngươi nghĩ ấy thật không phải là sao thạc trưởng lão thần sắc đọng lại Hắn nhìn thấy Trần Khuyên Địch cùng Trần Tiêm Tiêm cùng một chỗ sắt tay tiến vào Còn tưởng rằng hai người này đã ở cùng một chỗ đây Nguyên lai không phải sao cái kia đại công tử làm sao sẽ để cho ngươi tiến đến đó là sư huyên chiếu cố ta. Chiếu cố thạc trưởng lão thuần thuộc sờ lên tròm dâu của mình. Trên mặt lộ ra một cái già mà không đứng đắn nụ cười. Không sai. Chiếu cố cái từ này dùng đến tốt. Tiêm tiêm ngươi phải cố gắng A yên tâm đi. Lão già ta cam đoan. Ngươi và đại công tử gia tộc huyết mạch cách ba bốn đời. Không tính họ hàng gần kết hôn. Đủ trần tiêm tiêm dưới sự kích động một quyền đánh tới. Khoa thạc trưởng lão hai mắt lồi ra. Vẻ mặt kinh dị mà nhìn xem một bên cái kia to bằng miệng chén quyền ấm. Nuốt nước miếng một cái. Tốt tốt tốt. Không nói thì không nói. Thật là. Nha đầu này. Trần tiêm tiêm cũng phát hiện mình có chút thất thố. Tranh thủ thời gian chỉnh sửa một chút kiểu tóc. sau đó hướng về phía một bên khác chính vẻ mặt không rõ ràng cho lắm hoảng sợ nhìn mình trần khuyên địch mỉm cười lại phất phất tay ra hiểu không có vấn đề cuối cùng mới nhìn hướng thạc trưởng lão thạc trưởng lão có chuyện sự tình muốn thỉnh giáo ngài một lần nói chuyện gì ngài biết rõ lần này thái tử rốt cuộc tại sao phải nhằm vào trần ra sao thực là bởi vì cái gì bảo ngọc ác thạc trưởng lão thần sắc đọng lại Có quan hệ bảo ngọc sự tình. Bởi vì hắn cũng là lúc trước người tham dự. Cho nên ít nhiều biết một chút. Thế là hắn nhìn về phía Trần Khuyên địch phương hướng. Rốt cuộc có muốn hay không đem tin tức này nói cho Trần Tiêm Tiêm đây thạch trưởng lão lâm vào trong suy tư. Bê. Kỳ thật ta ngay từ đầu không nghĩ tới kim. Nhưng là bình luận nhắc nhở ta. Cho nên không thể không thừa nhận. Bút nên cho các ngươi. Các ngươi là thật tú. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 19 chương 39 có quan hệ trần khuyên địch cầm đi trần tiêm tiêm cơ duyên chuyển như thế. thạc trưởng lão thái độ là lo lắng. Một phương diện. Hắn năm đó kỳ thật cũng có tham dự qua chia cắt trần tiêm tiêm phủ thân di sản sự tình. Nếu không lúc kia hắn cũng bởi vì tu vi không đủ mà chết già rồi. Một phương diện khác. Hắn lại lương tâm chưa mất. Thật sự là không đành lòng Trần Tiêm Tiêm mất đi tất cả những thứ này từ đó biến thành gia tộc con rơi. Cái này cũng là vì cái gì hắn trước kia một mực ủng hộ Trần Tiêm Tiêm nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, Trần Tiêm Tiêm đã có tiền đồ, Thạc trưởng lão cũng không hy vọng chuyện đã qua để cho nàng cùng Trần Khuyên Địch tầm đó phát sinh cái gì không thoải mái. Càng là hắn thấy, Trần Tiêm Tiêm kỳ thật cùng Trần Khuyên Địch quan hệ vẫn rất tốt. Nếu như bởi vì chính mình nguyên nhân mà phá hủy phần quan hệ này Vậy coi như tội đáng chết vạn lần Thế là trầm ngâm chút lát về sau Thạc trưởng lão mở miệng Kỳ thật a, Sự tình là chuyện như vậy Tiêm tiêm ngươi hẳn còn nhớ chứ Lúc trước phụ thân ngươi để lại cho ngươi một chút gia sản Bị gia tộc bên trong những người kia cho chia cắt Anh ta nhớ được Nói đến đây trần tiêm tiêm mặt ngoài ngữ khí lộ ra mười phần bình thản Nhưng trong mắt lại là lãnh quang lấp lóe Khi còn nhỏ gian khổ còn có gặp cực khổ Nàng đến bây giờ còn khó có thể quên mất Bây giờ nâng lên đám kia tham lam gia tộc tộc lão Nàng đương nhiên sẽ không trong lòng không có chút nào oán khí Chỉ là bởi vì bây giờ nàng tu vi cao hơn Ánh mắt cũng cao hơn Không còn xoắn suýt tại quá khứ những chuyện nhỏ nhặt kia tình trên người mà thôi cùng cái này có quan hệ gì sao đúng vậy Lúc trước Khu thủ Đại phu nhân cũng cầm đi ra sản một bộ phận Mà khối kia bảo ngọc Hẳn là ngay tại đại phu nhân trên tay Chẳng qua sau đó đại phu nhân vẫn không có lấy ra qua Cho nên ta suy đoán Khối kia bảo ngọc cuối cùng hẳn là rơi vào đại công tử trong tay Ca trong tay ngoài ý muốn nghe được Trần Khuyên địch danh tử về sau. Trần tiêm tiêm lông mày nhíu lại. Có vẻ hơi hoài nghi. Sư Huyên cần dùng đến những bảo vật kia sao cũng không đến nỗi không sai. Nói đến đây. Thạc trưởng lão phong cách vẽ nhất truyền. Bất quá tiêm tiêm ngươi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Nếu như ta không đoán sai. món kia bảo vật chỉ sợ chính là ngươi phụ mẫu để lại cho ngươi nhất bảo vật chân quý nhưng là ngươi suy nghĩ một chút lấy ngươi khi đó tu phi cùng niên kỷ có thể bảo vệ được món kia bảo vật sao trần tiêm tiêm Thạc trưởng lão vừa dứt lời trần tiêm tiêm liền lập tức minh bạch đúng a thất phu vô tội hoài bích có tội trần tiêm tiêm thấp giọng lẩm bẩm nói nói đến lâu như vậy rồi Cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua ca ca sử dụng cái gì bảo ngọc Liền xem như ban đầu ở thanh đế thành thời điểm cũng chưa từng thấy Ban đầu ở thanh đế thành thời điểm Nàng thế nhưng là vụng trộm tiến vào qua ca ca phòng bế quan Cũng chưa từng thấy cái gì bảo ngọc Nếu như ca ca lấy đi bảo ngọc lại không có sử dụng mà nói Cũng chỉ có một khả năng Kia liền là bị hắn giấu ở trong thuần dương cung Mà thái tử liền là vậy biết tin tức này Lúc này mới muốn dùng trần ra đến uy hiếp ca Nhưng dù vậy Ca ca vẫn không có sao ra bảo ngọc dự định Vì sao? Bởi vì Ta sao suy nghĩ kỹ một chút Nếu như lúc trước ca ca không có lấy đi bảo ngọc Mà là từ bản thân bảo quản mà nói Vậy thái tử liền sẽ không đưa án mắt đặt ở trên người hắn mà là đặt ở trên người mình mà nếu như là tu vi không cao cũng không có ca ca dạng địa vị bối cảnh thái tử chắc chắn sẽ không có mảy may lưu tình trực tiếp vận dụng to lớn lực lượng đem chính mình nghiền nát nếu nói như vậy dù là trần tiêm tiêm đối với mình có mười phần lòng tin chỉ sợ cũng là cẩu tử nhất sinh kết quả nhưng đúng là có ca ca bảo hộ. Chính mình mới có thể một mực an toàn trưởng thành đến hiện tại là như thế này a Trần Tiêm Tiêm vỗ tay Trên mặt rốt cuộc lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra Mọi thứ đều hiểu rõ trách không được ca ca một mực không nói với chính mình bảo ngọc sự tình Nguyên lai là bởi vì cách này dính đến an nguy của mình Ca ca dự định lấy sức một mình đem tất cả nguy hiểm đòn khiêng xuống tới trong chớp nhoáng này Trần Tiêm Tiêm trước đó chưa từng có cảm động Thậm chí muốn quay người vọt thẳng đến ca, ca một bên. Đem hắn bổ nhào. Đoạn cách đó không xa Trần Khuyên địch bỗng nhiên ngược lại hít một ngụm khí lạnh chỉ cảm thấy toàn thân đều đang phát run. Mà đổi thành một bên Trần Tiêm Tiêm cuối cùng vẫn là đè nén xuống cảm giác kích động này hít sâu một hơi nói. Ta hiểu được. Còn có một cái vấn đề. ngài biết rõ Thái tử cùng Tần Thiên Hoàng có quan hệ gì sao ta trước đó điều tra. Thái tử mẹ đẻ tựa hồ chính là tần gia xuất thân hoàng quý phi. Vì sao không phải hoàng hậu xuất gia dòng dõi? Cuối cùng sẽ trở thành triều đình thái tử. Cái này không phù hợp lễ pháp mới đúng a? Nói đến đây, thạc trưởng lão thần sắc không thể tránh khỏi biến đổi. Cái này kỳ thật ở kinh thành cũng không phải là cái gì đại bí mật, chỉ là bởi vì dính đến hoàng thất, cho nên không ai dám đàm luận mà thôi. Thân làm trần gia sống được lâu nhất trưởng lão một trong thạc trưởng lão vẫn là biết rõ một chút tin đồn Trước mắt hoàng hậu Thân phận đặc thù Hơn nữa không con lúc này mới là vì cái gì thái tử lại là hoàng quý phi xuất ra nguyên nhân Trọng yếu hơn chính là Bởi vì hoàng hậu thân phận Thái tử kỳ thật ở đại càn rất nhiều trọng thần trong mắt Cũng không phải thật sự là chính thống không chiếm được thừa nhận không chỉ là điểm này Bao quát nhị hoàng tử Cùng với khắc quý phi dòng dõi Toàn bộ đều là như thế Những cái kia trọng thần tựa hồ chỉ nhận hoàng hậu dòng dõi a chỉ nhận hoàng hậu dòng dõi cái này không đạo lý A vì sao lại chỉ nhận hoàng hậu dòng dõi không có phát giác được trần tiêm tiêm nghi hoặc thạc trưởng lão tiếp tục nói Điểm này Ở tần thiên hoàng suốt đạo về sau mới có thay đổi Bởi vì nàng là hiếm thấy phượng hoàng huyết mạch quan thiên đài một bên kia đã từng có chức người hướng tần ra vị kia phượng hoàng nữ đoán mệnh. Xưng hắn là trời sinh hoàng hậu mệnh cách hoàng hậu mệnh cách. Trần tiêm tiêm mắt sáng lên, nói như vậy, vị kia tần thiên hoàng là thái tử thái tử phi đã từng là. Đã từng trần tiêm tiêm hai mắt lóe sáng cảm thấy mình giống như bắt được chân tướng. Khù khù. ngươi cũng biết. Thái tử sống được thời gian tương đối dài. 300 năm thái tử. Đời trước thái tử phi mạnh mẽ bị hắn cho nóng đến chết rồi. Hơn nữa thánh thượng tuổi xuân đang độ. Cho nên dù là tần gia vốn dĩ dự định để tần thiên hoàng trở thành thái tử phi. Cuối cùng vẫn là bị tần thiên hoàng cự tuyệt. Cự tuyệt nàng làm sao cự tuyệt nàng ở cửa hoàng cung treo cổ. Muốn lấy cái chết làm rõ ý chí. Trần tiêm tiêm. gặp phụ nữ nhân kia là kẻ hung hãn a cái này thật đúng là bất quá về sau tình huống giống như cũng có biến hóa, bất quá đây cũng không phải là lão già ta có thể biết, ta nói cũng đúng một chút trên phố tin tức, mặc dù tính chân thực có thể bảo đảm, nhưng có hữu dụng hay không chỗ liền không nhất định. Không không không, điều này rất trọng yếu, Trần Tiêm Tiêm chắc chắn nói, trên mặt khơi gợi lên tiểu ác ma đồng dạng nụ cười. Không sai Đây chính là cái rất trọng yếu bát quái tin tức A Thượng Kinh Thành bên ngoài tần thiên hoàng chấn động toàn thân Ăn chuyện gì xảy ra quay đầu nhìn về phía Thượng Kinh Thành Không biết vì sao Nàng từ nơi nào cảm nhận được một cỗ rõ ràng đến cực điểm áp ý Cũng được Bất quá không nghĩ tới Cuối cùng vẫn là bị cái kia lạc tương tư đào tẩu Không thể không thừa nhận vẫn là khinh thường Bản thể còn đang đột phá bên trong Chỉ một bộ phân thân Trung huy là khinh địch Trần khuyên địch ánh mắt thực tốt như vậy sao Bên người nữ tử đều là tư chất như thế Tần thiên hoàng thở dài Trên mặt lộ ra mấy phần u buồn Cầm y về tổng chỉ huy xử vị trí cái này thượng kinh Chỉ sợ không được bao lâu liền muốn loạn đi lên ta Không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 19 chương 40 mẹ ngươi yên tâm Ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra không được bao lâu thạc trưởng lão ngài yên tâm. Ta đã biết rõ làm như thế nào cứu ngươi đi ra ngay tại Trần Khuyên Địch cùng Trần Tiêm Tiêm nhau nhau làm ra bảo đảm thời điểm. Tốt rồi không sai biệt lắm. Kèm theo tiền thống lính thanh âm lần thứ hai vang lên. Phòng giam đại môn âm vang mở ra. Chợt Trần Khuyên Địch cùng Trần Tiêm Tiêm chỉ cảm thấy một cỗ đại lực bắt lấy phía sau lưng của bọn hắn. đem bọn hắn trực tiếp từ trong phòng giam rơi ra dù là lấy trần khuyên địch tu vi thế mà cũng không kịp phản kháng ác gần như đồng thời phát ra tiếng rên gì trần khuyên địch cùng trần tiêm tiêm đồng thời ngẩng đầu động tác nhất trí ghênh người nhìn chằm chặp chậm rãi đóng lại nhà tu phòng tiền thống lính cái sau thì là hướng về phía hai người mỉm cười cái kia một ngụm đại bạch răng ở mờ tối trong thiên lao lộ ra mười phần trói sáng trói mắt Cùng thái tử ước định chỉ có nửa canh giờ, cho nên không sai biệt lắm đến giờ, các ngươi nên rời đi. Hầu không có nhanh như vậy chứ quá kỳ quá im miệng. Ta nói có nhanh như vậy thì có nhanh như vậy. Nhanh! Nhanh lên xéo đi! Hoàng cung không chào đón các ngươi. Trần khuyên Địch còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Bất quá nhìn thấy tiền thống lính cái kia không nhìn được bộ dáng về sau. Hắn vẫn là nhẫn xuống dựa vào lý lẽ biện luận suy nghĩ. Dù sao vừa rồi tiền thống lính đem hắn cùng trần tiêm tiêm ném ra nhà tù một ngón kia. Đến bây giờ còn để cho hắn phía sau lưng phát lạnh. Không nghĩ tới cái này mắt to mày dậm nhìn qua không tốt lắm. Trên thực tế tu vi cực cao sâu không lường được loại kia nên nói không hổ là kêu quả cấm về thống lính sao. Một đường ra thiên lao về sau. Trần Khuyên Địch cùng Trần Tiêm Tiêm cứ như vậy bị tiền thống lính trực tiếp đuổi ra khỏi Hoàng Cung. Thuận tiện nhấc lên. Cùng trước đó Lưu Cẩn dẫn đường thời điểm khác biệt. Hai người rời đi thời điểm là từ Hoàng Cung góc bên tường. Leo tường chạy trốn. Nhìn qua lộ ra cực kỳ chật vật. Mà tiền thống lính thì là đứng ở bên tường. Cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào thân ảnh của hai người. Thẳng đến bọn họ biến mất ở trong màn đêm. mới xem như lộ ra nụ cười. một lát sau, một đảo hơi có vẻ to mập thân ảnh yên lặng xuất hiện ở tiền thống lính một bên. ti lễ giám đại tổng quản phùng nguyên nhất thánh thượng, phùng nguyên nhất hơi hơi cúi đầu, hướng về phía tiền thống lính khom người nói ra, mà theo thanh âm của hắn rơi xuống, trước kia còn một thân nhung trang tiền thống lính toàn thân khí tức lập tức biến đổi, áo giáp rút đi. Thay vào đó là một kiện kim sắc long bào. Nguyên bản tối nghĩa không gió khí tức càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trứng lên. Âm âm lấy phùng nguyên nhất cùng tiền thống lính làm trung tâm. Phương viên hơn 10 mét khoảng cách. Toàn bộ không gian đều bị triệt để phong tỏa. Một cố khó có thể hình dung khủng bố áp lực từ trên trời giáng xuống. Tầng tầng lớp lớp bao phủ mà xuống. Dù cho lấy phùng nguyên nhất tu vi. ở cố này kinh khủng ác bách dưới cũng là mặt lộ vẻ khó xử, thuần dương cung thật là lớn số phận, tiền thống lính. hoặc giả nói là đại càn thánh thượng thấp giọng lẩm bẩm nói, mà phùng nguyên nhất thì là yên lặng cúi đầu, lỗ tai trái vào lỗ tai phải ra, phản phất một tôn đọng lại tượng đá, hắn ở bên người đại càn thánh thượng hầu hạ nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng lúc này tuyệt đối không thể nói một câu. không thấy được liền không gian đều phong tỏa sao điều này nói rõ cái gì giải thích đại càn thánh thượng không vi vọng chuyện nơi đây bị bất cứ người nào phát hiện lưu Cẩn làm tốt lắm đại càn thánh thượng lời nói xoay chuyển sau đó cho hắn một phần sinh tử đan để cho hắn đi thử một chút sinh tử quan a phùng nguyên nhất cung kính nói ra đồng thời đối đông cung vị kia thái tử biểu thì thật sâu đồng tình không sai lưu Cẩn là thánh thượng người Hoặc là nói xác thực Thiên hạ này thái giám Mười cách có chín cách đều là thánh thượng người Bất kể là thái tử Nhị hoàng tử Hay là cái khác rất nhiều hoàng tử Thậm chí cái này đại nội cung đình Thái giám chính là thánh thượng tai mắt Về phần nhiều hơn một cái kia người Thì là chạy đến đại chu sư nghiệt đến cái kia bên cạnh đi Lần này thiên lao hành trình cũng là như thế Nếu như không phải thánh thượng ám hứa. Chỉ bằng thái tử làm sao có thể đưa tay ngả vào kiêu quả cấm về nơi này. Muốn biết rõ kiêu quả cấm về thế nhưng là thủ vệ hoàng cung cấm quân trực thuộc ở thánh thượng. Đây nếu là có thể cho thái tử xông vào. Đại càn thánh thượng không sai biệt lắm liền có thể tự sát dĩ tạ thiên hạ. Một đường đi xuống đều là như thế. Thiên lao tùy tiện như vậy liền mở ra đại càn thánh thượng cho phép. Lưu cần một cái thái giám có thể dẫn người đêm khuya trong cung đi lại đại càn thánh thượng cho phép. Trần Khuyên Địch cùng Trần Tiêm Tiêm có thể thăm hỏi Trần ra đám người đại càn thánh thượng cho phép. Mặt ngoài tất cả những thứ này đều là thái tử vất vả mưu đồ. Trả một cái giá thật là lớn. Lúc này mới tranh thủ được cơ hội. Trên thực tế nếu như không có đại càn thánh thượng gật đầu. Vậy căn bản chính là chăng trong nước hoa trong kính. Không có bất kỳ khả năng thực hiện. Lại biết rõ điểm này về sau. Càng khiến người ta cảm thấy bi ai ai. Phùng nguyên nhất ở trong lòng yên lặng thở dài. Đây cũng là thái tử suối quẩy. Bày ra một cách như vậy anh minh thần võ còn tu vi thông thiên lão cha. Hơn 100 năm trước thái tử lần kia tạo phản. Biểu hiện trên mặt nhìn là bị đại càn thánh thượng một cách tay trấn áp. Nhưng thân làm đại càn thánh thượng tận thị. Hắn còn biết một chút càng đặc biệt tin tức khác. Một lần kia thái tử tạo phản Có thể nói là phí hết tâm tư Bày bố mười năm Mới tranh thủ được một lần điều đi diêu quả cấm về cơ hội Sau đó đem một chi bí mật huấn luyện hơn mười năm quân đội điều vào Hoàng cung Hơn nữa mời các phương nhân sĩ Bố trí trận pháp Cấm chế thiên địa nguyên khí Còn hạ độc Thậm chí ngay cả Hoàng cung nội bộ triều đình nổi tình một trong Hoàng cung đại trận thái tử đều nắm giữ Có thể nói là làm đủ chuẩn bị mới bắt đầu tạo phản Vô luận là ai cũng sẽ cảm thấy thái tử kỳ thật kỷ số thắng còn rất cao Nhưng trên thực tế Từ phùng nguyên nhất thì rác đến xem Kêu quả cấm về rời là thánh thượng ngầm đồng ý Mà thái tử bí mật huấn luyện quân đội Có một nửa trở lên nhưng thật ra là thánh thượng mật thám Về phần đến từ giang hồ các phương nhân sĩ cái này ngược lại là thái tử dựa vào năng lực tranh thủ được đáng tiếc là một nhóm đồ đần bị thuận tay đập chết thảm nhất thảm nhất không ai qua được cái gọi là hoàng cung đại trận thái tử là thế nào nắm xứ phùng nguyên nhất hắn tận mắt thấy đại càn thánh thượng lén lén lúc lúc chạy tới đông cung sau đó đem nắm vững đại trận chìa khóa ném tới đông cung cửa ra vào vừa lúc bị thái tử nhặt được Hết lần này tới lần khác cái này giản gì hài tử lại còn thực cho rằng thiên mệnh ở ta Vui mừng quá đỗi Sau đó quyết định phát động tạo phản Về sau thái tử tạo phản thất bại sau đại càn thánh thượng còn cùng lão phùng phàn nàn Đứa nhỏ này làm sao lại như vậy giản gì đây Ngộ Tạo cái phản liền chút kỹ thuật hàm lượng đều không có Lá gan phải lớn một chút Bước chân cũng phải đi được lớn một chút nếu muốn tạo phản liền nhất định phải tìm tới có thể cùng chấm chống lại người mới đúng a chỉ là những cái kia hư đồ vật có tác dụng gì đổi thành chấm lời nói liền đem phật môn đạo môn thuần dương cung còn có bắc nhung đông hải toàn diện đều cấu kết một lần để cho bọn họ trí cường giả cùng một chỗ giết tới hoàng cung sau đó bản thân trốn ở đông cung không ra Để bọn hắn ở hoàng cung ra tay đánh nhau Cuối cùng lại ngầm hạ âm thủ Lại xử lý hoàng đế đồng thời còn có thể giết chết mấy cái uy hiếp lớn Một hòn đá ném hai chim Không được a Hoa nhi này vẫn là quá giản dị quá thiện lương Tâm còn chưa đủ áp Ra tay cũng không đủ đen Cách này khiến chấm làm sao yên tâm đem giang sơn giao cho hắn Tại sao cùng Bàn giao Chấm phải hào hào giáo dục một chút hắn. Lão Phùng A. Trước phạt hắn 3 tháng tiền xài vặt. Chấm suy nghĩ lại một chút muốn làm sao giáo dục hắn. Phùng Nguyên nhất. Cái này ai chịu nổi A ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 19 chương 41 rời Hoàng cung về sau. Trần Khuyên địch cùng Trần Tiêm Tiêm ngựa không ngừng vó chạy về khách sạn. Sư huynh, Tỷ nghe. Thế nào Trần Khuyên địch nơm nớp lo sợ nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm. Vừa mới bị đuổi ra thiên lao bực bội lập tức biến mất không còn một mảnh. Thay vào đó thì là có quan hệ khối kia bị bản thân cầm đi khắc kim bảo ngọc. Gặp dự nhân vật chính cơ duyên bị bản thân cầm đi khắc kim còn chơi cọng lông A sinh tử đại thù bản chân truyền đã không cứu nổi Trần Tiêm Tiêm trao mày. Mặc dù bóng đêm lờ mờ. Nhưng nàng vẫn là nhìn ra ca ca khẩn trương. Kỳ quái. Ca ca cho tới nay mà kể gặp được sự tình gì đều là trong lòng đã có dự tính. Làm sao sẽ khẩn trương đây hơn nữa còn là đối mặt bản thân. Chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì vật kỳ quái. A trong nháy mắt. Nhìn xem Trần Khuyên địch cái kia do dự mà thần sắc khẩn trương. Trần tiêm tiêm thể hồ quán đỉnh một dạng tỉnh ngộ lại. Là bảo ngọc sự tình sao ngô biết được nàng biết được Trần Khuyên địch cả người thân hình thoát một cái. Kém chút không trực tiếp té xỉu xuống đất. Gặp dự tính sai sớm biết liền không nên đem Trần Tiêm Tiêm mang vào thiên lao. Nàng nhất định là từ Trần ra những người khác trong miệng biết được bảo Ngọc Tồn tại đây là ý gì là muốn tìm ta đòi hỏi sao mẹ nó món đồ kia bị ta khắc kim A hơn nữa còn không khắc bao nhiêu tiền đi ra một chút chứng dùng đều không có ngươi có bản lãnh đi tìm hệ thống muốn A Trần khuyên địch suy nghĩ hỗn loạn. Cả người đều có chút ngơ ngơ ngác ngác. Đúng. Quả là thế Trần Tiêm Tiêm chắc chắn nói. Chợt lộ ra nhu hòa mỉm cười. Sư Huyên thật là. Thế mà lại bởi vì loại chuyện nhỏ này mà khẩn trương. Đoán chừng hẳn là lo lắng cho mình hiểu lầm a dù sao lúc trước sư Huyên đúng là cầm đi bản thân Bảo Ngọc. Nhưng đối bây giờ bản thân tiến tới nói. Khối kia Bảo Ngọc kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Cùng nói đó là một cái cơ duyên. Không bằng nói. Đây chẳng qua là bản thân sùng để hoài niệm đã qua đời cha mẹ đồ vật mà thôi Không nghĩ tới thế mà lại để Sư Huyên như thế lo lắng Giải thích Sư Huyên thực rất quan tâm ta à Sư Huyên Khối kia bảo ngọc bên trong cơ duyên đưa cho Sư Huyên cũng không có quan hệ a Trần Khuyên địch nháy nháy mắt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trần Tiêm Tiêm kém chút cho rằng mình nghe lầm Nàng vừa rồi nói cái gì cơ duyên tặng cho ta ý tứ gì Sư huyên dù sao chiếu cố ta như vậy lâu Ta có thể có được hôm nay tu vi Cũng đều là sư huyên công lao Cho nên khối kia bảo ngọc cơ duyên không muốn cũng được Sư huyên ngươi không cần khẩn trương như vậy Trần khuyên địch giờ khắc này Trần khuyên địch cảm nhận được trước đó chưa từng có sưởi ấm Dưới gầm trời này thế mà lại có loại chuyện tốt này Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là khổ tận cam lai sao ngươi Ngươi thực không gặp ta Trần Khuyên địch âm thanh run dậy nói Dưới bóng đêm Trần Tiêm Tiêm không thể thấy rõ nét mặt của hắn Nhưng chỉ là nghe cái kia run rẩy âm điệu Cũng đủ để để Trần Tiêm Tiêm không khỏi tức cười Không nghĩ tới ca ca hay là cách nhạy cảm như vậy người a Cảm giác lại nhiều biết ca ca một điểm Nên nói như thế nào đây thực sự là đáng yêu a Không lửa ngươi ngươi rồi sư huyên thực đưa cho ngươi Trần khuyên địch thân hình lay động một cái. Trong một loại ý nghĩa khác kém chút té xỉu trên đất. Nhưng lại không phải khủng hoảng. Mà là một loại đạt đến mức tận cùng vui vui mừng. Cùng một loại tràn đầy cảm giác thành tựu. Ta thành công không sai ta thành công cùng Trần Tiêm Tiêm hóa can qua làm ngọc bạch. Thành lập được thuần khiết hữu nhị nếu không Trần Tiêm Tiêm như thế nào lại không thèm để ý bảo ngọc sự tình tạ ơn. Thực thật cảm ơn. Dưới sự kích động. Trần khuyên địch trực tiếp cầm trần tiêm tiêm hai tay. Đem mặt tiến đến trước mặt của nàng. Cảm động nói ra. ắt sư huyên quá gần. Kêu cái gì sư huyên. Về sau ngươi liền kêu ca ca ta. a. lúc này liền muốn rèn sắt khi còn nóng. Tiến một bước sút ngắn khoảng cách ha ha ca ca. Nhìn xem trần khuyên địch gần trong gang tấp khuôn mặt. Trần tiêm tiêm mặt cũng cấp tốc trở nên đỏ mừng. hốt hoàng vung ra con mắt không dám nhìn thẳng đối phương thấp giọng nói ra cả ca ca thực thực không có gì a a đến cực hạn quá gần ca ca quá gần ở tiếp tục như vậy bản thân liền nếu không khống chế được không được đến phải nói sang chuyện khác bảo ngọc cơ duyên đưa cho ca ca ca ca chỉ cần đem bảo ngọc trả lại cho ta liền tốt trần khuyên định cái gì trần tiêm tiêm thoại âm vừa dứt Trần khuyên địch thân thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cứng ngắc. Vốn dĩ bởi vì kích động mà xôi trào tâm thần cũng dần dần ngồi xuống. Bảo Ngọc mẹ nó bất kể là Bảo Ngọc vẫn là bên trong cơ duyên. Tất cả đều bị nó cho khắc kim khắc rơi A chớ được A đây chính là cái gọi là từ thiên đường rớt xuống địa ngục A. Dù sao cũng là cha. Mẹ di vật cơ duyên ta không cần chỉ là dùng để nhớ lại một lần Trần khuyên địch. Tay chân lạnh bút hẳn là hình dung bây giờ trần khuyên địch ác. Đáng thương nhân vật chính. Từ bé phụ mẫu đều mất. Duy nhất để lại chính là một khối bảo ngọc. Mà khối kia bảo ngọc cũng là bị đồng tộc ca ca mang đi. Nhiều năm qua đi. Vì cầm lại bảo ngọc. Nhân vật chính thậm chí không còn yêu cầu bảo ngọc bên trong cơ duyên. Mà là hy vọng ca ca có thể đem bảo ngọc trả lại cho nàng. Nhưng là ca ca lại không bỏ ra nổi bảo ngọc đến nói cách khác Nhân vật chính vẻn vẹn muốn hồi bảo ngọc nhớ lại phủ mẫu. Như vậy hèn mọn yêu cầu Ca ca cũng không thể thỏa mãn Dựa theo bình thường kịch tình diễn biến Cái này đến cuối cùng tất nhiên là trở mặt thành thù A hơn nữa Trước đó tình cảm càng sâu Đằng sau giết lên lại càng không lưu tình sáo lộ Đây chính là sáo lộ A một bên khác trần tiêm tiêm vẫn là tinh thần hoảng hốt một bên trộm liếc trần khuyên địch một bên gương mặt một bên thấp giọng thì thào hơn nữa thì thật ta lúc đó còn nhỏ bảo ngọc sáng vẻ đều nhanh quên trần khuyên địch kinh ngạc giờ khắc này hắn cắn cối đại não phi tốt vận chuyển ngươi nói ngươi đều không nhớ rõ bảo ngọc sáng vẻ ấy đúng vậy a Cái này thật sự là rất tiếc núi yên tâm sư huyên ngày mai sẽ đem bảo ngọc đổi cho ngươi trời cũng giúp ta trần khuyên địch đè nén hưng phấn trong lòng cùng cuồng hỷ. Hai tay run run dày dày. Âm thanh run dày nói. Trần tiêm tiêm liền bảo ngọc dáng vẻ đều không nhớ rõ ngày mai ta liền sáng sớm đi ra cửa trong kinh thành lớn nhất ngọc thạch cửa hàng bên trong. Đánh một khối thượng hạng bảo ngọc đi ra dù sao thì nói cơ duyên bị bản thân cầm đi. cho nên bảo ngọc mới trở nên phổ thông chỉ cần không có người nhớ kỹ lúc trước cái kia bảo ngọc bộ dạng dài ngắn thế nào liền không có bại lộ khả năng bất quá đề phòng vạn nhất bảo ngọc bộ dáng nhất định phải đẹp mắt muốn lộng lẫy phải có bức cách ta suy nghĩ kỹ một chút ngay tại trần khuyên địch vận dụng trí tuệ của mình suy nghĩ đối sách thời điểm ở phía xa kinh thành bên ngoài viêm hán quốc bên trong Ngày xưa lạc viêm thành ngoại u. Một đạo hắc sắc liệt phùng lăng không chợt hiện. Sau đó chỉ thấy một đạo toàn thân đều là vết thương khôi ngô thân ảnh từ liệt phùng bên trong rơi xuống mà ra. Chật vật rơi trên mặt đất. Nhưng khí tức trên thân lại là vô cùng to lớn. Nhiễm nhiên đã đến hợp đạo tôn giả cảnh giới cảnh giới này ở viêm hán quốc cơ bản đá vô địch thiên hạ. Ha <cười> ha. ha <cười> ha không chết bản hầu quả nhiên hồng phúc tề thiên thương hằng giấy xua lấy bò lên phát ra một trận khí trương tiếng cuồng tiếu tốt đại nạn không chết tất có hậu phúc ngày xưa bản hầu ở trong này phát hiện một chỗ không gian bí cảnh bên trong hẳn là thượng tổ còn để lại dược viên chẳng qua là lúc đó năng lực có hạn không có cách nào mở ra bí cảnh hiện tại vừa vặn liền để ta mở ra dược viên dùng bên trong thần dược khôi phục thực lực, trở lại đỉnh phong, thậm chí nâng cao một bước trần tiêm tiêm lạc tương tư các ngươi liền đợi đến bản hầu trả thù a hiểu một chỗ không gian bí cảnh bên trong. dương trùng bỗng nhiên hắt hơi một cái. an ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 19 chương 42 hắc hưu hắc hưu hắc hưu lạc viêm thành phía dưới bên trong không gian bí cảnh. dương trùng chính vung đại sản tử, một lần một cái sẻng đất. 80-80-80 mỗi một xúc xuống Dương trùng đều có thể cảm giác mình cương khí Khí huyết Nguyên thần đều ở chấn động Từng dòng sức thuốc hóa thành từng đoàn Từng đoàn hỏa diễm ở trong cơ thể của hắn cháy hừng hực Không ngừng rèn luyện nàng tinh khí thần Ngay tiếp theo số lớn dược thảo đều bị nàng toàn bộ xúc vào bản thân túi chứ vật mà ở dương trùng mở vai bên trên Tiểu yêu đã hiển hóa ra hình thể Rõ ràng là một cái trắng nhung nhung tiểu miêu Chính một bên vung vẩy lên lá cờ nhỏ Một bên phát ra khả ái cổ động tiếng Ún hộ ủn hộ ủn hộ thế nào ta đây một tay dược vương sẻng bí pháp lời hại không ta cờ mệnh miêu nhất tộc thiên sinh yếu So ra kém những cái kia yêu thần đại tộc, Toàn bộ dựa vào chiêu này dược vương sẻng Chỉ cần tìm được một khối phong thủy thật tốt bảo địa Trồng lên dược liệu sau đó không ngừng làm ruộng liền có thể tăng cao tu vi loại bí pháp này người bình thường ta không nói cho nàng biết tiểu yêu càng nói càng hăng say càng nói càng vui vẻ nghiễm nhiên có một loại ta hiện tại mới phát hiện ta nguyên lai like ngưu bức như vậy bộ dáng mà sự thật bên trên cũng xác thực như thế tối thiểu dương trùng hiện tại liền phi thường đồng ý nàng chiêu này dược vương xẻng nhìn qua rất ngu ngốc nhưng là nổi vận đại đạo Mỗi một xúc rơi xuống, xúc phải không phải đất, mà là dược thảo tinh hoa. Những dược thảo này tinh hoa đều là bọn chúng ở sinh trưởng quá trình bên trong rót vào thổ những bên trong. Bị xúc ra ngoài sao không những sẽ không tổn thương dược tính. Ngược lại sẽ để cho nâng cao một bước, đồng thời còn có thể tăng lên sẻng đất người tu vi cảnh giới. Tuyệt thế bí pháp hàng thật giá thật tuyệt thế bí pháp một chút cũng không thể so tuyệt thế thần công tới kém ý niệm tới đây. Dương Trùng lập tức xúc phải càng hăng say. 80-80-80 ầm ầm lời còn chưa dứt Vốn là xúc hơn một tháng đất Dương Trùng chấn động toàn thân. Một thân tu vi ở vô số dược thảo tinh hoa mài rũa phía dưới êm dịu không ngập. Theo cuối cùng một xúc rơi xuống. Đúng là bỗng nhiên kéo cao. Cuối cùng theo kinh mạch toàn thân tự nhiên hội tụ. Ở đỉnh đầu của nàng hóa thành một mai kim đan đến toàn bộ không gian chấn động. Để tiểu yêu kích động trực tiếp nhảy dừng lên. Quả nhiên. Theo dương trùng cuối cùng một sẻng này rơi xuống. Trước kia còn mười phần bình tĩnh bí cảnh không gian bên trong. Vậy mà chậm rãi hiện ra một đảo mắt trần có thể thấy ánh lửa. Ánh lửa toàn thân tự kim. Giống như tử khí đông lai tạo hóa viêm năm đó luyện chế bất tử tiên đan chân hỏa quả nhiên xuất hiện tiểu yêu điên cuồng mà kêu to. Trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Bởi vì nàng rốt cuộc thấy được bản thân tái tạo thân thể hy vọng. Thiên hạ ba đại kỳ diễm. Tam vị chân hỏa đứng hàng đệ nhất. Chính là thiên địa thúc đẩy sinh trường kiếp nạn chi hỏa. Phóng nhãn thiên hạ cũng không ai có thể đem nắm vững. Không biết khó ngược lại bao nhiêu võ đạo tông sư Gãy bao nhiêu người con đường Vô số người tình nguyện chết xà cũng không nguyện ý cùng đối mặt Sự khủng bố tự nhiên không cần nói nhiều nhân đạo tân hỏa đứng hàng đệ nhị Ngọn lửa này cũng không bình thường Chính là thời đại thái cổ nhân tộc quật khởi thời điểm Nhân tổ lấy bản thân tính mệnh đốt thánh hỏa Đời đời truyền lại Nhân đạo bất diệt Tân hỏa không giúp Lời đồn chính là có đoàn hỏa diễm này bảo vệ Nhân tộc mới có thể ngàn vạn năm trường thịnh không suy Sưng bá trung thổ Đáng tiếc là ngọn lửa này vô hình vô sắc Cùng tam mũi chân hỏa một dạng Trừ bỏ lúc trước nhân tổ bên ngoài Không người có thể đem trưởng mà cách này đứng hàng thứ ba kỳ diễm Dĩ nhiên chính là lúc này tạo hóa viêm Tạo hóa tạo hóa đoạt thiên địa tạo hóa ngày xưa thiên sư từ phúc dùng cách này hỏa khai lò luyện đan. Ánh lửa chín chín tám mươi mốt ngày không dứt. Luyện ra từ xưa đến nay để nhất thần đan bất tử dược đáng tiếc là viên đan này bị trời ven tỉ. Cuối cùng biến mất không còn tăm tích. từ phúc chính chủ tức thì bị trời phạt phản phệ trí tử. Nhưng bất kể như thế nào. Nếu như tiểu yêu muốn một lần nữa ngưng tổ cỡ mệnh miêu tri thân. Mà không phải tùy tiện tìm cách nhân loại đoạt xá Vậy nàng nhất định phải dùng đến cái này tạo hóa viêm bởi vì chỉ có nó Mới có thể vì chính mình đoạt lại tạo hóa Mới có thể làm cho mình có quật khởi lần nữa hy vọng mà không phải chẳng khác gì so với người thường Trọng yếu hơn chính là Dương trùng lên dùng cái này tạo hóa viêm tẩy luyện kim đan Cái này sẽ trở thành ngươi trí tôn căn cơ nhìn không được chính là một túm cho cốt Hôm nay ta và ngươi cược mệnh có xám hay không đừng quên ngươi còn muốn đuổi kịp ngươi cái kia đại móng heo đây thu hồi dược vương xẻng." Dương trùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái kia cháy hừng hực hỏa diễm không có chút nào hỏa diễm cuồng bạo. Ngược lại tử hà đầy trời. Mỹ lệ hết sức. phảng phất thiên hà xinh đẹp nhất thỉnh cảnh. Nhưng nàng biết rõ. Xinh đẹp này phía sau. Là đáng sợ tới cực điểm nhiệt độ cùng lực phá hoại là thật sẽ chết không sợ Dương Trùng hít sâu một hơi. Cả người tinh khí thần tăng thêm một bước. Phản phất nhìn thấu sinh tử đồng dạng. Mà một bên tiểu yêu cũng là biểu tình ý cười. Có lần này kinh lịch ngày sau nếu là tiến vào võ đạo Tông Sư. Sinh tử quan đối Dương Trùng mà nói trên cơ bản thùng giống kêu to lên lên Dương Trùng cùng tiểu yêu đồng thời hét lớn. Sau đó nhất cử xông vào bên trong cái kia đầy trời tạo hóa viêm Mà cùng lúc đó Ở lạc viêm thành mua một bộ anh tuấn quần áo Lại tắm rửa một cái Làm một kiểu tóc Cuối cùng một lần nữa biến trở về cái kia phiên phiên thiếu niên hầu khương hằng ngạc nhiên mà ngẩng đầu Vốn dĩ hắn còn muốn dùng bản thân vừa rồi tại lạc viêm thành ngoài ý muốn tới tay tầm bảo bàn đến tìm kiếm không gian bí cảnh lối vào vị trí Không nghĩ tới không đời hắn bắt đầu tìm. Một cỗ kỳ quái không gian ba động chính là từ lạc viêm thành một chỗ truyền đến. Bị hắn bén nhạy phát hiện. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đại khí vận quả là thế? thương Hằng mỉm cười, không có chút nào ngoài ý muốn bởi vì loại chuyện này hắn thấy cũng nhiều. Trưởng thành đến nay. Hắn không phải chưa bao giờ gặp thất bại. Cũng không phải là không có bị người đuổi giết. Cậu tử nhất sinh. Nhưng bất kể như thế nào, mỗi lần hắn thất bại sau, đều sẽ ngoài ý muốn gặp được đủ loại kỳ ngộ. Sau đó lấy được đủ loại bảo vật, tiếp lấy thực lực đại chứng phản sát trở về. Quả nhiên lần này cũng không ngoài ý cái này cái gọi là không gian bí cảnh chính là vì bản hầu chuẩn bị xuân thu chiến xa ném liền vứt đi. Bản hầu còn có tốt hơn bảo vật tay phải một phen. Một chuôi ghen nguyệt trường đao liền xuất hiện ở khương hằng trên tay. Thân đao phía trên khắc họa lấy từng đầu bay sở dĩ nhiên tuyệt tích thượng cổ yêu thú. Có chấn hải hống gào thét bên bờ. Có côn bằng triển sĩ bay cao. Có chân long bay lượn cửa thiên. Còn có mười đầu kim treo. Lơ lượng trời cao, phổ chiếu đại địa. Bản hầu ngày xưa ở một nơi yêu tục trong di tích thu hoạch được vật này. Chỉ là vẫn không có biện pháp đem hắn khống chế. Cái này đã hạ quyết tâm về sau. Dùng trên người giọt cuối cùng phượng hoàng chi huyết làm tan phong ấm. Uy lực so xuân thu chiến xa càng hơn một bậc không được bao lâu ta liền sẽ xếp hồi kinh thành đông hoàng đa tử nay về sau liền tử ngươi thay thế xuân thu chiến xa. Theo bản hầu cùng nhau chinh chiến thiên hạ không ai có thể ngăn cản bản hầu quật khởi trong thiên hạ. Ngoài ta còn ai khá khá khá khá khá mang theo ngập trời tự tin. Khương Hằng cuồng tiếu đi về phía bản thân cảm ứng bí cảnh phương hướng. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 19 chương 43 lạc viêm thành. Một chỗ vứt bỏ sân trạch trong tầng hầm ngầm. Ăn chính là chỗ này. Khương Hằng hai mắt sáng rực. Trong tay bưng lấy một kiện la bàn một dạng bảo vật. Phía trên kim đồng hồ hướng về phía phòng ngầm dưới đất nơi hẻo lánh. Lấp lói lấy kim sắt quang mang. Mà ở hắn cảm ứng bên trong. Cái kia một khối nơi hẻo lánh cũng đang không ngừng truyền ra kịch liệt không gian ba động. Hơn nữa có càng phát huy càng lớn xu thế, Chẳng lẽ không gian bí cảnh muốn mở ra khương hằng ngạc nhiên mà nói ra. Loại chuyện này ở hắn nhiều năm như vậy tầm bảo kinh lịch bên trong cũng là lần đầu tiên. Bất quá rất nhanh hắn liền lộ ra ngực có thành công nụ cười Nghĩ đến là bởi vì bí cảnh cảm nhận được bản hầu đến Cũng phát hiện bản hầu tu vi tăng nhiều Hơn xa lúc trước Lúc này mới chủ động mở ra a bản hầu quả nhiên là thiên mệnh chi tử trần tiêm tiêm Lạc tương tư Hừ Đơn giản chính là dựa vào bối cảnh truyền thừa cường đại thôi Bản hầu từ bé nhỏ quật khởi Trải qua đại đại tiểu tiểu bao nhiêu trận chiến đấu mới đi tới hôm nay một bước. Thiếu sót duy nhất chính là như vậy một môn tuyệt thi thần tông. Đây cũng là bản hầu lớn nhất nhược điểm. Phía trước thất bại cũng bất quá là nhược điểm bị người lợi dụng cuối cùng đưa tới phản ứng dây chuyền thôi. Một lần này bản hầu mượn nhờ không gian bí cảnh thần dược. Lấy thượng cổ bí phương luyện chế một khỏa trở lại tiên thiên thần đan. sau đó lại dùng nó xem như tu luyện vật liệu. vừa phản có thể ủng hộ bản hầu đem mấy năm trước lấy được môn tuyệt thi thần công cho tu luyện tới đại thành đến lúc đó. chính là bản hầu phản kích thời điểm ha ha ha ha không ai có thể đánh bại bản hầu hương hằng càng nói càng kích động. nhìn xem không gian bí cảnh lối vào càng là phản phất thấy được mỹ nhân tuyệt thế đồng dạng. la bàn trong tay càng là hào quang tỏa sáng. Bắt đầu phá giải không gian bí cảnh môn hộ Tin tưởng không được bao lâu Bản thân liền có thể đi vào trong đó Từ đó đi đến kế hoạch xong con đường vô địch ầm ầm mở không gian gần sóng dập dờn Ở la bàn quang mang dưới sự chỉ dẫn Một đạo hư ảo môn hộ xuất hiện ở phòng ngầm dưới đất nơi hẻo lánh Thần dược bí cảnh Bản hầu đến một bước lên trời nhân họa đắc phúc nói đến chính là bản hầu A Khương Hằng đắc chí vừa lòng. ngẩng đầu hớn ngực đi vào trong cánh cửa. Một giây sau. Hắn liền xuất hiện ở cái gọi là thần dược trong bí cảnh. Vào mắt những nơi đi qua. Đều là một mảnh tử kim sắc biển lửa. Khương Hằng. Biển lửa trải rộng trên trời dưới đất. Hữu hình hỏa diễm sông lên thiên không. Thậm chí đem vô hình không gian đều thiêu đến dung chuyển không thôi. hiển nhiên trước đó Khương Hằng cảm nhận được không gian chấn động. Chính là bị cái này hỏa diễm đưa tới. Mà để Khương Hằng hai mắt đỏ như máu. Đau lòng không thôi chính là. Ngay tại bí cảnh. Theo hỏa diễm mở rộng. Hắn có thể nhìn thấy vô số loại thần dược. Vô số loại kỳ chân. Toàn bộ bị ngọn lửa thôn phê cuối cùng một chút xíu cũng không còn sót lại không thấy mất giáo bản hầu nhịp tập hy vọng hỗn chứng khương hằng gầm thép một tiếng. Nhưng rất nhanh hắn liền biến sắc. Đem ánh mắt chân chính rơi vào tử hà đồng dạng xinh đẹp trên ngọn lửa. Nhớ ký hắn sống như ở đông cung trong tàng thư thất thấy qua tương tự hỏa diễm. Chỉ là ban đầu sự chú ý của hắn đều ở thần dược bên trên. Cũng không có chú ý ngọn lửa này đặc thù bây giờ nghĩ đến. Đây chẳng lẽ là tạo hóa viêm ngày xưa luyện chế bất tử dược hỏa diễm Khương Hằng Kinh ngạc nói chợt cả người lại lần nữa kích động. Thần dược không thấy không quan trọng ta Khương Hằng Phúc lớn mạng lớn. gia đại nghiệp đại. Sẽ để ý chỉ là một chút thần dược sao có cái này tạo hóa viêm. Bản thân căn bản cũng không cần luyện chế đan dược chỉ cần vào cái này tạo hóa viêm bên trong đi tới một lần. Nói không chừng liền có thể đem hắn nạp làm chính mình dùng Từ đó nhất phi trùng thiên mặc dù trong đó có không sống bình thường nguy hiểm Nhưng mình là ai thiên mệnh chi tử ta biết sợ chỉ là một cách tạo hóa viêm ha ha ha quả nhiên hôm nay chính là bản hầu quật khởi ngày không thấy thần dược Liền dùng tạo hóa viêm đúc thành bản hầu bất hủ căn cơ ầm ầm khương hằng lời còn chưa dứt Trước kia còn tàn phá bừa bãi thiên địa tử hà ánh lửa đột nhiên dừng lại Tiếp lấy phản phất một chi có tướng lính quân đội. Dừng lại nguyên bản hỗn loạn cuồng bạo khuyết trương Bắt đầu hướng về Trung ương sụp đổ. Vô số hào quang hội tụ. Cái kia tràn ngập thiên địa khủng bố sóng nhiệt cũng bắt đầu dần dần thu liếm. Thấy vậy Khương Hằng lại là Khương Hằng ăn trực sắc nói cho Khương Hằng. Chuyện kế tiếp sẽ để cho hắn tương đối khó chịu. Mà thật bất hạnh là trực sắc của hắn hoàn mỹ chúng đích. Một tiếng long ngâm đồng dạng tiếng thét dài trùng trùng điệp điệp. Từ hào quang trung tâm lên như diều gặp gió. Mang theo một cố thoải mái. Hào khí. hăm hở vận vị. Những nơi đi qua mang theo đầy trời tử hà. Sụp đổ tới cực điểm ánh lửa oanh một tiếng nổ tung. Hóa thành một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy liền khuyết tán ra. Tử khí đông lai ba ngàn giảm. đại đạo điện cơ cổng tu di ở khương hằng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn soi mói. cái kia tử hà đồng dạng hỏa diễm thủy triều trung ương, một khỏa không giống với võ giả tầm thường. toàn thân hiện ra tử kim sắc hợp đạo kim đan chập trùng lên xuống, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng không ngừng phun ra nuốt vào lấy thiên địa tinh hoa, mà ở kim đan phía trên thì là một tòa đẹp vòng đẹp vậy sơn ảnh. Trên núi có bạch hổ tàn phá bừa bãi sơn lâm, có chân long quấn núi xoay quanh, có kim ô mặt trời mới mọc treo cao, có bằng từ trong nước xa, phù diêu trên chín tầng trời, trọng trọng thần thú, ở nơi này sơn ảnh bên trong đều có hiện lên, phản phất tái hiện thái cổ yêu tục thời đại thình cảnh, mang theo nồng đậm chi tế mãng hoang khí tức. Thái cổ yêu thần sơn tốt tốt tốt quả nhiên ngưng tụ ra bức này yêu thần sơn kim đan dị tưởng hoàn mỹ đạo cơ hoàn mỹ đạo cơ nhất phi trùng thiên chân chính nhất phi trùng thiên đột phá võ đạo tông sư. ngươi chính là trung thổ đại thế giới duy nhất yêu tôn tiểu yêu phiêu nhiên rơi vào dương trùng mở vai bên trên. Mừng dỡ vạn phần nhìn xem dương trùng đỉnh đầu kim đan. Còn có đáng sợ kia dị tưởng Đừng quên nhớ ký về sau cho ta luyện lại yêu thân. Tốt tốt tốt, sẽ không quên. Dương trùng sờ lên tiểu yêu cái kia không có một chút màu tạp da lông, khẽ cười nói. Mặc dù hình dạng không có biến hóa, vẫn là nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng khả ái. Nhưng theo nụ cười của nàng, lại để lộ ra mấy phần thành thục không khí. Đấy đấy đấy một lần này khoảng cách đại ca ca tiến hơn một bước thành thuộc không khí trong nháy mắt hỏng mất. À lại là cái kia đại móng heo thật không biết hắn có gì tốt Hừ hừ hừ Không để ý đến tiểu yêu phàn nàn Dương Trùng tự mình kiếm chuyện vui đùa khẽ hát Định rời đi bí cảnh Nhưng mà Ba ba ba Một trận tiếng vỗ tay từ dưới đất truyền đến Hấp dẫn Dương Trùng cùng tiểu yêu lực chú ý Chỉ thấy Khương Hằng từ nơi không xa chậm rãi đi tới Nhìn xem tiểu yêu cái kia chấn động thiên địa gì tưởng cùng vĩ lực trên mặt mang vẻ tán thán, không tầm thường, không nghĩ tới Viêm Hán Quốc loại này biên hoang chi địa, thế mà có thể ra một cách như ngươi dạng này nhân kiệt. Ngươi là Dương Trùng nhíu mày, Cách này không gian bí cảnh hẳn là còn không có bại lộ mới đúng a. Tại sao có thể có người tiến đến bản hầu hương hằng? Ngươi dạng này biên hoang chi địa người có lẽ không biết Nhưng đại càn hoàng triều ngươi hẳn biết chứ bản hầu chính là đại càn triều đình hầu ra trên vạn vạn người tồn tại Dương Trùng. Cái này rất đáng giá kiêu ngạo sao ta Dương Trùng vẫn là thập đại võ đảo thánh địa một trong. Thuần Dương cung đệ tử đâu? Ngươi nhìn ta khoe khoang qua sao ăn tựa hồ phát xác Dương Trùng khinh thường. Khương Hằng cũng là có chút bất mãn. chợt từ trên xuống dưới đánh giá Dương Trùng một lần. Không được thừa nhận. Dương Trùng chính chủ vẫn là cái mỹ nhân bại hoại. Vô luận là dung mão hay là khí chất đều là thượng dai. Đáng tiếc duy nhất đúng là dáng người bên trên to lớn thiếu hụt. Cùng trần tiêm tiêm còn có lạc tương tư kém không chỉ một điểm. Tính, không phải bản hầu đồ ăn a Dương Trùng. Lông mày nhỏ không thể thấy nhảy một cái, không biết vì sao, nàng cảm thấy mình nhận lấy phi thường to lớn vũ nhục. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 19 chương 44 như thế nào suy tính được thế nào bản hầu chính là đại càn vương hầu. Đi theo trước mắt thái tử điện hạ. Tương lai đã định trước tòng long chi thần ngươi nếu là nguyện ý đầu nhập thái tử. Có bản hầu đảm bảo. Tương lai nhất định là đại phú đại quý. Cho dù là ngoài tầm với võ đạo tông sư. Ở bản hầu xem ra cũng là chạm tay có thể. Không hề khó khăn. Khương hằng trầm rãi nói, lộ ra rất là tiêu sái. Bất quá, muốn đầu nhập thái tử, liền cần có một phần lễ gặp mặt. Bản hầu gặp ngươi vừa mới thu nạp cách này gì hỏa coi như không tệ. Nếu là đem hắn thực loại hai tay dâng lên. Ngược lại là vừa vặn. Đương nhiên, bản hầu làm chủ, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Liền dùng một kiện cực phẩm thần binh đem tặng như thế nào ngươi nếu xuất thân thấp hèn. hẳn là cũng biết rõ cực phẩm thần binh chỗ tốt a dương trùng. nhìn xem lòng tin mười phần khương hằng. dương trùng rất muốn nói một câu. ngươi đây là coi ta là kẻ ngu sao mà trên thực tế, khương hằng vẫn thật là là đem dương trùng làm đồ đần đến lắc lư bởi vì vào trước, là chủ duyên cớ. khương hằng căn bản cũng không có đem dương trùng hướng cao thâm mạc chắc phương hướng suy nghĩ. trong lòng hắn, Dương Trùng đơn giản liền là một cách may mắn thu được tạo hóa viêm nông thôn Tùy tiện liền có thể lắc lư Hơn nữa Dương Trùng bề ngoài lừa gạt tính Càng làm cho Khương Hằng kiên định ý nghĩ của mình Hiện tại biết được a, Bản hầu muốn cho ngươi một trận đại phú quý đem tạo hóa viêm chân trùng sao cho bản hầu ta cự tuyệt Dương Trùng không chút do dự mà cho Khương Hằng một cách liếc mắt Nàng đã có chút phiền chán cách này không hiểu ra sao nhô ra người phải không khương hằng thần sắc biến hóa cuối cùng thật sâu thở dài vốn còn muốn vì thái tử mời chào một vị tuấn kiệt bây giờ lại là đáng tiếc quả nhiên biên hoang chi địa trung quy là ra không là cái gì nhân tài thẩm thế độ lúc đều không làm được người không có giá trị lợi dụng chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao bây giờ không phải ngươi có muốn hay không cho mà là không cho Ngươi liền phải chết ở chỗ này thực sự là ngô xuẩn Dương Trùng. Tiểu yêu đứng ở Dương Trùng bả vai lớn tiếng vung vẩy lên nắm đấm. Đừng cho hắn mặt mũi lên vừa vặn ngươi vừa mới đột phá. Cần một trận chiến đấu đến ổn định tu Vi. Khương Hằng quay đầu nhìn về phía tiểu yêu phương hướng. Chợt một tiếng cười nhạo. ăn chỉ là một cách yêu hồn. Cũng dám bố trí bản hầu phải biết. Bản hầu. Nhìn hoàn toàn không để ý đến Khương Hằng nói khoát. Trong lòng cũng sớm đã không kiên nhẫn đến cực điểm Dương Trùng đưa tay hướng về phía hắn liền là bỗng nhiên một đao. Hổ phách đao bên trên một vòng phong mang chợt hiện. Những nơi đi qua mang theo một mảnh bén nhọn tiếng xé gió. Bất quá một cái nháy mắt liền rơi vào Khương Hằng trước mặt. Muốn đem hắn chảm thành hai nửa đối mặt Dương Trùng đột nhiên xuất hiện một đao. Khương Hằng hai mắt trừng trừng. kinh nghiệm chiến đấu phong phú để cho hắn trong chớp mắt liền phản ứng lại đồng giảng nhấp tay bổ ra một đao chính là trước đó hắn định dùng đến thay thế xuân thu chiến Sa đông hoàng đao trên đao có vô số yêu thú tư ảnh hiện lên quả thực là chống đỡ dương trùng đao quang hợp đạo phản ư ngược lại là coi thường ngươi khương hằng bước ra đẩy ra nhìn xem dương trùng lộ ra một cái nụ cười dễu cợt Còn tưởng rằng ta vẫn là trước đó bị trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư liên thủ đánh bại cái kia khương hằng sao ta đã thoát thai hoán cốt tu vi càng tiến một bước. Còn lấy ra lợi hại hơn đông hoàng đao. Trọng yếu hơn chính là. Có trước đó giữa sinh tử kinh lịch. Ta đã đem ngũ hành kiếm sát hoàn toàn dung nhập thể nội. Tại hư không chạy trốn thời điểm linh cảm bộc phát. còn nhờ vào đó đã sáng tạo ra một môn kinh thiên động địa sát phạt đại thuật bây giờ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút khương hằng hít sâu một hơi trên người ngũ sắc thần quang lấp lóe mang theo trùng tiêu sát khí xung nhập trong tay hắn đông hoàng trong đao đông hoàng đao chấn động từng đạo từng đạo yêu thú hư ảnh từ thân đao trên dưới thoát ra đây đều là phong ấm tại trong đao yêu hồn bây giờ bị hắn triệu hoán đi ra Khiến cho đao khí càng hơn trước kia. Bản hầu năm tuổi luyện đao. tám tuổi nhập đảo. 12 tuổi đao pháp đại thành. 15 tuổi ngưng tổ đao ý. 18 tuổi thành tựu tiên thiên. Một thân đao pháp ở trong sa trường ma luyện. Bách chiến bất từ. Cuối cùng lấy chiến công vào kinh thành. Cao trung trạng nguyên. Thù phong an quốc hầu. Bản hầu đao. chính là vô địch đao cho nên bản hầu tập đao pháp đại thành, sáng tạo một chiêu, chính là vô địch một đao một đao kia, chính là bản hầu võ đạo chỉ là một cách nông thôn tán tu. Cũng muốn cùng bản hầu so ầm ầm khương hằng càng nói thanh âm càng lớn, khí thế cũng càng nói càng mạnh. Mỗi bước ra một bước, cái kia ngất trời đao khí mang theo huyết sát ý cảnh thì càng thắng một phần. Cuối cùng Đông Hoàng đao dơ cao khỏi đỉnh đầu, Hướng về Dương Trùng chém bổ xuống đầu đao chưa đến Kinh khủng đao ý lại là một mực khóa chặt Dương Trùng vị trí Trong lúc mơ hồ Phản phất có thiên quân vạn mã đang thét gào Muốn đem Dương Trùng xé sách đổi lại cùng Trần Tiêm Tiêm còn có lạc tương tư kịch đấu thời điểm Khương Hằng chỉ sợ còn không thi triển được sáng này một đao Bởi vì hắn cho tới nay đều là thuận thuận gió nước Không có chân chính sinh tử ma luyện Nhưng là qua lần này kém chút bị giết kinh lịch Tâm hắn cảnh thăng hoa Lúc này mới quán triệt sở họp Chém xa như vậy một đao nếu là lúc trước hắn có như vậy một đao lời nói Tuyệt sẽ không bị Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư liên thủ đánh bại nhưng là rất đáng tiếc Bây giờ Dương Trùng cũng không phải lúc trước Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư Nàng là hợp đạo phản thư tôn giả hô Uống A Dương Trùng hít sâu một hơi Đồng dạng nửa bước đã lui, tay phải điểm tại mi tâm, Một sợi tử hà bốc hơi, đúng là bị nàng rút ra một đạo hào quang bốc hơi hỏa diễm. Nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực lại là vô cùng ảng diệu. Sau đó Dương Trùng đem hắn chú vào tay hổ phách đao bên trong. Tiến hành tế luyện, lên giống chỉ nghe một đạo chấn động thiên địa hổ nuốt tiếng từ trong đao truyền ra. Sau đó toàn bộ hổ phách đao đúng là âm vang nổ tung. Thay vào đó, thì là một đầu toàn thân trắng như tuyết cử hổ. Quanh thân tử quang lượn lờ phảng phất xiềng xích. Mang theo một cỗ dọa người sát cơ sát khí. Nhắm thẳng vào khương hằng tạo hóa viêm. Tạo hóa viêm. Không hổ là tạo hóa tiểu yêu nhìn xem dương trùng gọi tới một đầu này bạch hổ phát ra từ trong thâm tâm tiếng than thở. Ngày xưa nàng vì Dương Trùng tìm đến cái này Hổ Phách Đao, chính là một vị yêu vương thi hài biến thành. Ẩn chứa trong đó vì kia yêu vương một tia tâm đầu huyết lúc này mới sáng tạo ra Hổ Phách Đao thần dị. Nhưng theo Dương Trùng tu vi tăng lên, Hổ Phách lực cũng dần dần mất đi lúc đầu ưu thế. Theo không kịp nàng bước chân. Cho nên lần này Dương Trùng dứt khoát trực tiếp rút ra trong đao yêu vương tâm đầu huyết. Lấy tảo hóa viêm tế luyện. Đúng là tái hiện ngày xưa vị kia yêu vương một sợi thần vận cũng chớ xem thường cách này cách gọi là thần vận. Đây chính là yêu vương an đặt ở trước mắt trung thổ. Cũng là có thể so với hỏa luyện kim đan đáng sợ cường giả. Dù là chỉ là một tia tiếp cận khô cản tâm huyết. Ở tạo hóa viêm dưới sự kích thích. Phóng nhãn hợp đạo tôn giả đó cũng là cơ hồ không người có thể địch kinh khủng tồn tại. Tối thiểu. Khương Hằng đánh không lại Điều đó không có khả năng ta không phục Khương Hằng gương mặt khiếp sợ và sợ hãi Nhìn xem đầu kia đáng sợ bạch hổ cử thú hướng về bản thân đánh tới Một cái vung chảo liền xé sách bản thân vô địch một đao Mắt thấy là phải đem chính mình đánh gục Triệt để xé nát thân thể của mình Ở trong lúc nguy cấp này Hắn lần thứ hai cắn răng Chợt ném ra trong tay đông hoàng đao Hai tay vết ấm Chết thay. Âm âm bạch hổ hư ảnh tiêu tán, Khương Hằng cũng mất đi bóng sáng. Đông Hoàng đao rơi xuống đất, lưới đao thật sâu cắm vào mặt đất, lộ ra một vệt huyết quang. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 19 chương 45 sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ trên đường chân trời dâng lên. Rơi ở trong Thượng Kinh Thành. Xem như đại càn đế đô. Thượng Kinh Thành có thể nói là tiêu chuẩn bất xạ thành. Cho dù là ở đêm khuya cũng sống vậy có không ít người tầm hoan tác nhạc. Mà qua đêm khuya dạng sáng tiến đến về sau, lại có người đi sớm về tối lên kiếm ăn. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Bởi vậy cũng không bình thường thành phố thanh lãnh. Mà giờ này khắc này, liền ở thượng kinh thành nào đó con đường bên trên. Một bóng người để tay nơ. Y. E. B. Chân. Nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút Hành tung dược dị Liên tục xuyên qua mấy đầu đường nhỏ Còn cố ý quấn tầm vài vòng Lại tản ra thần thức cẩn thận kiểm tra Cuối cùng xác nhận không có người theo sau về sau Mới một cách lắc mình Như tiểm điện vọt vào một nhà vừa mới khai trương trong cửa hàng vừa mới mở ra cửa tiệm, Làm đến trên ghế cách mông đều còn không quát nóng chủ tiệm lập tức xóa đến đứng dậy Ai huy, lão bản đừng hốt hoảng, ta là tới mua đồ. Trần Khuyên địch sơ ngón trỏ lên dán tải trên môi. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ta nghe nói. Nơi này là thượng kinh thành lớn nhất cửa hàng Ngọc Thạch. Không sai A chủ tiệm nghe lời này một cái. Vô ý thức lớn ngực ngầm đầu. Vẻ mặt ngạo nghễ. Đương nhiên vị này lão ra vừa nhìn chính là biết hàng phóng nhãn toàn bộ thượng kinh thành. Thậm chí nửa cách đại càn. Ta đây Ngọc Thạch Trai cũng là tốt nhất cửa hàng Ngọc Thạch một trong. Chỉ cần là trên mặt đất có. Trong biển có. Cho dù là trên bầu trời bay thì Ngọc. Ta Ngọc Thạch Trai đều có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới tay. Trần Khuyên Địch nghe lời này một cái. Hai mắt tỏa ánh sáng. A hô lời hại như vậy đó là chủ tiệm lòng tin tràn đầy. Còn đặc biệt hạ giọng nói. hơn nữa vị khách nhân này, liền xem như trong hoàng cung ngọc thạch cống phẩm, nếu là ngày ra nổi giá tiền, ta ngọc thạch trai cũng không phải không có cách nào. trần khuyên địch hổ khu chấn động trong hoàng cung cống phẩm, có phải hay không tốt nhất không sai cùng tầm thường ngọc thạch khác nhau ở chỗ nào ý của ta là, phải dùng loại kia nhìn qua gì tượng xuất hiện, đặc biệt có linh tính, Sau đó vừa nhìn đã cảm thấy là một kiện trọng bảo loại kia Chỉ cần qua ta ngọc thạch trai mài rũa Đều không là vấn đề đắt tiền nhất cho ta đến một khối trần khuyên địch vung tay lên Toàn thân cao thấp đều để lộ ra một cố thổ hào khí tức Mà chủ tiệm càng là hai mắt trừng trừng Trước đó bởi vì trần khuyên địch lén lúc tiến vào lo âu và sợ hãi sớm đã bị hắn ném tới thiên ngoại đi Nói đùa Đây chính là khách hàng lớn A mở miệng chính là đắt tiền nhất loại này dây béo Không đúng Là lão bản Sao có thể buông tha chủ tiệm hai mắt nhắm lại Thương nhân bản sắc lập tức dương lộ ra Lúc này đừng nói trần khuyên địch bộ dạng khả nghi Coi như hắn là chạy trốn trọng phạm Hắn đều muốn trước đem cái này ngọc bán đi ra ngoài hãy nói Khù khù Vị này mập Vị lão bản này Ta chỗ này có mấy loại kiểu sáng thượng đẳng Ngọc tốt. Tất cả đều là từ Hoàng cung cống phẩm làm cơ sở. Từ ta Ngọc Thạch trai đại sư tỉ mỉ mài rũa mà thành. Ngày có thể nhìn xem. Tiếp nhận chủ tiệm đưa tới sách Trần khuyên địch không dịp chờ. Đợi mở ra lật xem. Một lần này nhìn thật đúng là để cho hắn hơi xúc động. Trách không được là kinh thành đệ nhất cửa hàng Ngọc Thạch. Tối thiểu cách này Ngọc làm được cũng rất có linh tính. Thông thiên xuống tới toàn bộ đều là linh khí tràn đầy. Dì tưởng lộn xộn hiện lên. Hơn nữa dạng gì dì, dì tưởng giống như đều có thể làm cho đi ra. Nhìn qua Mỹ lệ hết sức. Trần Khuyên địch từng tờ một lật xem xuống tới. Cuối cùng dừng lại ở một tấm bên trên. Cách này không sai ngô ăn chủ tiệm lại gần nhìn một chút. Lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Thật đúng là đắt tiền nhất phù phù. Vị này mập. Vì lão bản này hảo nhãn lực ngọc thạch này chính là ta ngọc thạch trai tập vô số ngọc thạch đại sư tâm huyết thiết kế mà thành. Toàn thân thành phượng hoàng tưởng thiên chi thế. Trong đó còn có một tia phượng hoàng thần vận. Nếu là lấy linh lực thôi động. Càng có thể nhìn thấy năm đó phượng hoàng tư thế oai hùng. Thật sự là không giống bình thường thưởng thức đồ vật cầm đi ra bên ngoài. Tuyệt đối là để cao giá trị bản thân. Hiện ra tài lực không hay chọn lựa đầu tiên hiện tại đặc biệt ưu đãi trong lúc đó. Còn có quý tộc Hoàng Kim đình chế phiên bản. Dùng Hoàng cung tống phẩm tiến hành mài mà nói. Thậm chí có thể chân thực mô phỏng ra mấy phần phượng Hoàng Uy áp. Đi trên đường. Quay đầu suất có thể xưng 100%. Nếu là đeo ở trên người của ngài. Đó nhất định chính là dệt hoa trên gấm A nói đến đây. Chủ tiệm lời nói xoay chuyển. Trên mặt lộ ra một tia dối trá vẻ tiếc nuối. Bất quá. Bởi vì phí tổn cực cao nguyên nhân. Cái này giá bán nha. Cũng sẽ thoáng có chút quý. Bao nhiêu tiền không nhiều không nhiều. Cũng liền mấy trăm vạn linh thạch. phụ phụ trần khuyên định nuốt một ngụm nước bọt kém chút không có bị ăn vào. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vẻ mặt ngượng ngùng chủ tiệm. Ta dựa vào ngươi tại sao không đi đoạt đây không phải là đoạt ngươi đầu này dây béo sao chủ tiệm trong lòng thầm nghĩ. Bất quá trên mặt lại là lộ ra một bộ vẻ làm khó. Vị này lão ra. Thực sự không phải ta ăn nói lung tung. ngài cũng nhìn thấy. Cái này bảo Ngọc bề ngoài tuyệt không phải bình thường. Có thể nói cho dù là ta Ngọc thạch trai. Chỉ sợ 10 năm cũng bất quá làm một kiện dạng này bảo Ngọc. Xem như chấn điếm chi bảo. Nếu là muốn giá quá thấp, thật sự là không kiếm được mấy đồng tiền a. Cái này, Trần Khuyên địch sốt cuộc là cái thuần lương hài tử, bị chủ tiệm lắc lư lấy lắc lư lấy, thế mà thật có chút thư. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là hắn hiện tại vội vã làm một khối bảo ngọc trở về giao nộp. Cho nên cũng không có gì tâm tư đi để ý giá tiền. Nếu như không phải chủ tiệm thực sự quá hố. Hắn nói không chừng lúc trước liền trả tiền Tốt a cắn răng một cái dầm chân một cái Trần khuyên địch vẫn là nói Ngươi bây giờ liền đem khối kia bảo ngọc cho lấy ra ta Ấy chủ tiệm kinh ngạc Hiện tại đương nhiên ta ngay tại lúc này thì có cần dùng gấp cho ngươi hai phút đồng hồ Đem bảo ngọc cho ta Ta hiện tại liền đưa tiền có tiền tùy hứng dù sao cũng công khoản Trần khuyên địch mắt cũng không nháy một cái Hồn nhiên không nghĩ tới ngày sau hẳn là tại sao cùng Ninh Thiên Cơ bàn giao Đây, chủ tiệm thấy Trần khuyên địch thoải mái như vậy Cũng là phát sói Vốn dĩ Ngọc Thạch định chế loại chuyện này Cái kia không cần một hai tháng mới có thể ra hàng Kết quả đầu này dây béo lại để cho lập tức xuất ra có sản phẩm Một bộ không lấy ra được liền không mua tư thế Hắn sao có thể cho phép chuyện cho tới bây giờ Cũng chỉ có thể vận dụng kho tàng ta đi một chút sẽ trở lại. Ngay chờ chốc lát nhanh đi nhanh đi thế là chỉ chốc lát sau. Trần Khuyên địch hài lòng cất một cái cái hộp nhỏ cách mở cửa hàng. Mà ở hắn rời đi cửa hàng sau bất quá mấy phút đồng hồ. Lại là một bóng người xuất hiện ở Ngọc Thạch Trai cửa ra vào. Như có điều suy nghĩ nhìn xem Ngọc Thạch Trai. Trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Từ khi cái này trần khuyên địch rời đi thiên lao về sau. Thái tử liền để ta thời khắc đi theo hắn. Không nghĩ tới hắn hôm nay buổi sáng thế mà lén lén lút lút đến đến cái này ngọc thạch trai đến. Cũng không biết làm cái gì. Ăn người tới hồ khu chấn động chỉ cảm thấy thể hồ quán đỉnh đồng dạng lập tức liền hiểu rõ ra. Ngọc thạch ngọc thạch trai Thì ra là thế thì ra là thế đây chính là cái gọi là đứng ở sau đèn thì tối sao. chuyên môn chế tác ngọc thạch cửa hàng chẳng phải là dấu kín bảo ngọc cao nhất địa phương trần gia quả nhiên có một tay như không phải thái tử để cho ta dám thì trần khuyên địch chỉ sợ căn bản là không có cách nghĩ vậy một chiêu diệu diệu thật sự là diệu kế ta lần này trở về bẩm báo thái tử Trần khuyên địch đã đem bảo ngọc nắm bắt tới tay ta, không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. 19 chương 46, ngươi nói cái gì? Trần gia đem bảo ngọc giấu ở trong Ngọc Thạc trai thái tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem để trình đi lên tin tức. Phản ứng đầu tiên chính là, điều đó không có khả năng bản cung cho tới nay đều hướng về Trần gia. Cho tới bây giờ không phát hiện Trần gia cùng Ngọc Thạc trai từng có liên hệ. Trần ra làm sao có thể đem trọng yếu như vậy đồ vật thả ở trong ngọc Thạc chai. Cái này. Lưu Cẩn nhìn xem vẻ mặt không tin thái tử. Dừng một chút. Thế nhưng là thái tử. Người phía dưới truyền đến tin tức. Hôm nay lúc rạng sáng trần khuyên địch chẳng biết tại sao. Một đường lén lút. Bộ dạng khả nghi. Cuối cùng chạy vào bên trong ngọc Thạc chai. Nếu như không phải người theo roi chính là trong đó hảo thủ. Sợ e rằng sẽ bị hắn bỏ rơi. Như không phải là vì bảo Ngọc. Trần khuyên địch vì sao muốn như thế nhưng là cái này không đạo lý thái tử chắc chắn nói. Có một số việc lưu cẩn ngươi không rõ ràng. Cái này Ngọc thạc trai. Ngày xưa bản cung cũng không phải chưa từng hoài nghi. Nhưng đằng sau bản cung chủ động từ bỏ. Nghe được thái tử lời nói sau. Lưu cẩn lập tức xứng sờ. Hầu từ bỏ nói đùa. Cái này ngọc thạc trai có thiên đại bối cảnh. Có thể khiến cho thái tử từ bỏ nhằm vào nói đến cùng không phải liền là một nhà cửa hàng sao. Bối cảnh còn có thể lớn qua thái tử đừng nhìn thái tử cách này 300 năm tới qua phải thay thảm như vậy. Nhưng đây cũng chỉ là nhằm vào hoàng gia mà nói. Đặt ở bên ngoài. Người nào dám cho thái tử sắc mặt nhìn nhưng dù vậy. Thái tử lại còn có không dám nhằm vào người. Đây chẳng lẽ là. Lưu Cẩn chỉ chỉ đỉnh đầu Không nói thêm gì Nhưng ý tứ lại là rất rõ ràng Đỉnh đầu đơn giản chính là thiên Hắn là ám chỉ cái này ngọc thạc trai sau lưng đại lão Sẽ không phải là trước mắt thánh thượng a đó cũng không phải như ngươi nghĩ Thái tử lắc đầu hủy bỏ Lưu Cẩn suy đoán Bất quá ngữ khí lại vẫn ngưng trọng như cũ Đó là hoàng hậu nương nương cửa hàng Tuy lời còn chưa dứt Lưu cẩn chính là ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Trước mắt hoàng hậu ca múa nhạc cùng trước mắt thánh thượng cũng không có gì khác biệt bây giờ hậu cung chi chủ. Hoàng hậu nương nương ở đại càn triều đình bên trong nhưng thật ra là phi thường khiêm tốn. Không biết vì sao. Vị này thần bí hoàng hậu nương nương không có ngoại thích. Cũng cơ hồ không lộ diện. Mỗi ngày đều đợi ở trong phượng Tây Cung. Chưa bao giờ tiếp kiến đại thần. Cũng chưa bao giờ can thiệp chiều chính Phản phất không tồn tại đồng dạng Nhưng tuyệt đối không nên bởi vì cách này liền coi thường nàng Cứ việc vì kia hoàng hậu nương nương vô cùng thần bí Nhìn qua cùng bị đẩy vào lánh cung không có gì khác biệt Nhưng trên thực tế lại là thánh dưỡng không tốt cái khác không nói Chỉ là thái tử sau lưng tần ra Đã từng bao nhiêu lần muốn đem trong cung hoàng quý phi đẩy lên hoàng hậu vị trí bên trên. Nhưng bất luận dùng tới cái gì thủ đoạn. Cuối cùng đều là lấy giò chút mà múc nước công dã tràng. Hoàng hậu vị trí căn bản không người có thể dao động. Thậm chí thái gia bản thân còn tưởng rằng điểm tiểu tâm tư kia bị thánh thượng cảnh cáo kém chút liên lụy đến thái tử. Bởi vậy có thể thấy được thái tử đối với mình vị kia mấu hậu, rốt cuộc có cớ nào kiên kỷ. Như thế nói đến cái kia đúng là rất không có khả năng Đúng a Thái tử gật đầu nói Lộ ra rất là không thể nào hiểu được trần gia dĩ nhiên lịch sử lâu đời Nhưng không có đạo lý sẽ liên lạc với hoàng hậu trên người mới đúng a Nhưng tin tức nhưng lại để ở chỗ này Cho nên bản cung mới cảm thấy hoang mang Lưu Cần cũng là vẻ mặt nghi hoặc Suy nghĩ cẩn thận Chẳng lẽ Trần Khuyên Địch là dự định giả tạo Ngọc Thạch đến hồ lộng điện hạ thái tử một trận. Bất quá chợt lắc đầu. Không đến mức. Ngọc Thạch cũng không phải tùy tiện liền có thể giả tạo nên. Muốn làm giả. Cần cần rất nhiều thời gian. Mà trong tình báo lại nói Trần Khuyên Địch vào tiệm Ngọc Thạch. Cũng không lâu lắm liền đi ra. Về thời gian liền không phù hợp. Nghĩ tới đây. Thái tử không khỏi thở dài. nếu là có thể bản cung thật muốn đem cái kia ngọc thạch trai niêm phong trực tiếp bắt lại đề ra nghi vấn tự nhiên là có thể rõ ràng đáng tiếc cũng được đứng dậy thái tử hít sâu một hơi trên mặt lộ ra thần sắc kiên định cái kia bảo ngọc quan hệ đến bản cung lần này đại kế tuyệt đối không thể sai sót truyền lệnh xuống Bản cung tự mình đi gặp một lần Trần Khuyên Địch phải tất yếu đem bảo ngọc cầm về sư huyên ngươi sáng nay đi đâu Trần Tiêm Tiêm ngoài ý muốn nhìn xem vừa trở về Trần Khuyên Địch nói ra. Vốn dĩ nàng hôm nay cố ý sáng sớm. Liền muốn bò lên trên ca ca giường. Dùng tràn ngập đáng yêu mũi mũi phong cách phương thức gọi ca ca rời giường. Kết quả vừa mới leo đi lên. Lại phát hiện ca ca không có người. Sư. Trần khuyên địch nuốt một ngụm nước bọt, Chợt cửa nói. Ta ra ngoài đem lúc trước từ ngươi nơi đó lấy đi bảo ngọc cho lấy về lại. Thập chính là cái này trần khuyên địch lấy ra hộp. Sau đó đem hắn mở ra. Chỉ một thoáng. Từng đạo từng đạo xích sắc hào quang từ trong hộp phi ra. Mơ hồ có thể nghe được một tiếng to gió phượng minh. Theo xích hà. Có thể nhìn thấy một khối đắt tiền bảo ngọc đặt ở trung ương. Hiện lên phượng Hoàng Dương cánh hình Có một cỗ siêu phàm thoát tục ý cảnh Trần Tiêm Tiêm Lúc trước phủ mẫu lưu lại cho ta bảo ngọc bề ngoài đẹp mắt như vậy Sao cái kia bảo ngọc bề ngoài nếu như thế này đẹp mắt mà nói bản Thân không có lý do sẽ không nhớ được bộ dáng A Bản thân trước đó còn tưởng rằng có lẽ chỉ là cái không thế nào thu hút Rất dễ dàng liền bị người bán đi phổ thông ngọc thạch mà thôi Nháy nháy mắt Trần Tiêm Tiêm rất nhanh liền bỏ xuống lo nghĩ. Ca ca sẽ không gặp ta thật cảm tạ sư huyên Trần Tiêm Tiêm vui vẻ nhận lấy hộp. Ánh mắt cũng rơi vào cái hộp nóc bên trên. Ngọc thạc trai thành tín suốt phẩm Trần Khuyên Địch. Hỏng bét quên đem đóng gói hộp lấy xuống trong chớp nhoáng này. Nhìn xem Trần Tiêm Tiêm hơi hơi biến hóa thần sắc. Trần Khuyên Địch lần thứ hai vận chuyển lên hắn căn tối đại não. Tốc độ trước đó chưa từng có từ hỏi. Cuối cùng ở một phần ngàn giây sau cho ra đáp án. Lúc trước vì cam đoan Ngọc Thạch sẽ không mất đi. Sư huyên ta đặc biệt đem hắn giấu ở trong Ngọc Thạch trai. Chính là vì tránh khỏi xảy ra ngoài ý muốn. Sư mỗi ngươi cũng biết a, Cái gọi là đứng ở sau đèn thì tối chính là như thế. Như không làm như vậy. Chỉ sợ cái này bảo Ngọc cũng lưu không đến bây giờ. Trần Tiêm Tiêm lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra nguyên lai là dạng này a ta liền nói ca ca không có khả năng lừa gạt mình ta hiểu được Sư Huyên ý nghĩ là đúng Không hổ là sư Huyên Trần Tiêm Tiêm càng nghĩ càng cảm thấy Trần Khuyên địch lời nói rất có đạo lý Xác thực đối mặt thái tử loại kia huyền thế ngập trời tồn tại Đứng ở sau đèn thì tối mới là dùng tốt nhất biện pháp nếu như không phải như vậy Bảo Ngọc khẳng định sớm đã bị thái tử tìm cho ra. Lại chỗ nào đến phiên trên tay của mình. Ca ca đối ta thực sự tốt hơn nữa cái này Bảo Ngọc lại xinh đẹp như vậy. Phượng Hoàng đưa. Nếu không trở về đem nó cắt, sau đó làm thành giới chỉ tốt rồi. Ăn trần sư mỗi người nói cái gì ngô không không có gì trần tiêm tiêm hung hăng lắc đầu nói. Sắc mặt càng là đỏ bừng. Trần khuyên địch cũng là từ trong thâm tâm nhẹ nhàng thở ra quá tốt rồi, xem bộ dáng là hồ lộng qua. Mà cùng lúc đó, có nghe hay không lưu cẩn ngươi vừa mới cũng nghe thấy rồi chứ khối kia bảo ngọc thế mà thực bị hắn xấu ở trong ngọc thạc trai gặp vừa đứng ở sau đèn thì tối. Cũng không phải là không có khả năng cũng là bởi vì bản cung không chịu tin tưởng, cho nên mới che đẩy bản cung ghế sách hay. Không hổ là kế sách hay A trí kế vô song Trần Khuyên Địch Chẳng lẽ đây là hắn sớm tại hơn 10 năm trước liền quyết định kế sách thái tử đứng ở cửa phòng Vẻ mặt cảm khái nói ra Khắp khuôn mặt là tán thưởng cùng kính nể Thực sự là khủng bố như vậy ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 19 chương 47 thái tử muốn gặp ta thật vất vả giải quyết bảo ngọc sự tình Trần Khuyên Địch vừa mới nhẹ nhàng thở ra liền ngoài ý muốn nhìn thấy cũng sớm đã chờ đợi ở cửa lưu cẩn trong lòng lập tức nhảy một cái đương nhiên đây không phải hốt hoảng nhảy mà là kích động nhảy đến chính là trần công tử sẽ không quên a ngày xưa cùng điện hạ ước định đương nhiên sẽ không quên oan đại đầu đến trần khuyên địch trong lòng cuồng hỉ nhưng trên mặt lại là lộ ra một bộ không bị tiền bạc cám dỗ uy vũ không khuất phục thần sắc Nghĩa chính ngôn từ nói Thái tử điện hạ ý tứ ta minh bạch Nhưng trần mố bây giờ cũng chỉ có thể nuốt lời Cái kia bảo ngọc chính là biểu mũi ta đồ vật Nếu là nàng không nhận lời Ta cũng bất lực Đã như vậy Lưu Cẩn liếc qua trần khuyên địch bên cạnh trần tiêm tiêm Hai mắt hiện lên vẻ hàn quang Chỉ một thoáng trần tiêm tiêm chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên Muốn đem toàn thân của nàng đều đông cứng. Nếu như không phải thể nội Phật công vận chuyển. Một đoàn Phật diếm đem hàn khí xua tan lời nói. Chỉ sợ lập tức liền muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mà nhìn thấy Trần Tiêm Tiêm thế mà bình yên vô sự. Lưu Cần cũng là có chút khác. Bất quá lại cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là hướng về phía Trần Khuyên địch bày khoát tay. Vậy thì mời Trần Công Tử, còn có vị này Trần Tiểu Thư cùng nhau đi gặp Thái Tử A. Tốt Trần Khuyên địch một cái nắm ở Trần Tiêm Tiêm. Hai mắt trừng trừng. phảng phất một cái cùng xã hội phong kiến chủ nghĩa làm đấu tranh vĩ đại đấu sĩ. Ngô Sư Huyên ca quá gần mặt thật là gần giống như dựa vào đi. Trần Tiêm Tiêm cúi đầu xuống, rủ xuống tóc cắt ngang chán che khuất gương mặt đỏ bừng, một câu lời cũng không dám nói. Chỉ chút lát sau. Ngay tại hai người chỗ ở khách sạn cách đó không xa. Một chỗ tiểu lâu trong bao xương. Trần Huyên địch cùng Trần Tiêm Tiêm gặp được đã sớm ở cái kia bên trong chờ đợi Thái tử Võ Chiêu không? Trần Huyên như thế nào bản cung không có nói sai đâu. Người nhà của ngươi ở trong thiên lao đều sống rất tốt. Bản cung nghĩ đến nói là làm. Nói sẽ không làm khó trần ra đám người. Liền sẽ không làm khó. Tin tưởng ngươi cũng là lý giải. Không nên để cho bản cung thất vọng thái tử lời vừa ra khỏi miệng. Tự nhiên là mang theo một cố khinh người chi thí. Trong ngôn ngữ nhìn qua là ở an ủi Trần Khuyên Địch. Trên thực tế lại là phong mang song lộ. Nói là làm bốn chữ càng là đằng đằng sát khí. hiển nhiên Trần Khuyên Địch nếu là không dựa theo ước định giao ra bảo ngọc. Hắn cũng phải trở mặt. Nếu là trước đó Trần Khuyên Địch chỉ sợ sẽ còn kiêng kỵ Bất quá bây giờ, ở xác nhận thái tử căn bản liền cầm trong thiên lao trần gia không có cách nào về sau. Trần khuyên địch dũng khí lập tức mạnh lên. Nhưng ngay cả như vậy, hắn trên mặt vẫn là lộ ra mấy phần vẻ làm khó. Thái tử điện hạ, không phải tại hạ không nguyện ý giao ra bảo ngọc. Chỉ là cách này bảo ngọc chính là tại hạ biểu mũi đồ vật. Tại hạ biểu mũi càng là thuần dương cung đệ tử. Tại hạ là là thuần dương cung đương đại thiên hạ hành tẩu. Thủ tịch chân truyền. Làm sao có thể cường thủ hào đoạt ta thuần dương cung đệ tử cơ duyên lời nói này gọi là một cách đường hoàng ta trần khuyên địch cho tới bây giờ không phải loại kia cướp người cơ duyên ra hỏa thái tử thần sắc lạnh lùng. Vừa mới trần khuyên địch lúc vào cửa bày ra nụ cười rực rỡ đã sớm biến mất. Thay vào đó thì là một cố thâm trầm lãnh ý nói như vậy. Ngươi là muốn nuốt lời liền Trần huyên đều không gọi Vừa dứt lời Thái tử trên người tự nhiên là toát ra một phần khí thế kinh khủng Mặc dù vẫn là võ đạo Tông Sư Nhưng thái tử Tu Vi xa không phải Trần huyên Địch trước đó gặp qua võ đạo Tông Sư có thể so sánh Phóng nhãn Trần huyên Địch những năm này đối thủ Toàn thành bên ngoài bái hỏa giáo hộ pháp thần tôn Tu Vi cũng chỉ là sơ đẳng nhất võ đạo Tông Sư Chưa qua ba quan, mà ung châu Đạo minh vô nhay. Cũng chỉ là qua nguyên khí quan. Nguyên thần quan còn có sinh tử quan đều không thể vượt qua. Lại có chính là bái hỏa giáo ô lỗ tư lạp cách nạp cùng lục phiến môn hoàng thu sinh. Hai vị này tu vi ngược lại là cực mạnh. Vượt qua nguyên khí quan cùng nguyên thần quan. Chỉ kém sinh tử quan liền có thể tiếp dẫn tam mỗi chân hỏa lịch kiếp. Nhưng thái tử cùng hai người này so sánh còn muốn càng hơn một bậc. Đây mới thực là vượt qua võ đạo Tam Quan. Đứng ở võ đạo Tông Sư đỉnh cao nhất nhân vật chỉ là bởi vì thái tử bản thân nguyên nhân. Một mực không dám đi lị kiếp. Lo lắng bị tam mũi chân hỏa đốt thành vư vô. Lúc này mới một mực dừng lại ở võ đạo Tông Sư cảnh giới. Mà đã như thế. Thái tử khí thế vẫn là vô cùng to lớn. Vững vàng đè lại trần khuyên địch. Thậm chí có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Đương nhiên trong này cũng có trần khuyên địch nhường nguyên nhân. Thái tử điện hạ trần khuyên địch hai mắt trừng trừng. uy vũ bất khuất đứng ở trần tiêm tiêm trước mặt. Đem thái tử tất cả khí thế uy áp toàn bộ ngăn lại. Trên mặt lại là toát ra mấy phần gian khổ. Còn đặc biệt nghiêng mặt. Để cho sau lưng Trần Tiêm Tiêm có thể nhìn thấy trán mình cùng khuôn mặt nhỏ xuống mồ hôi Nếu là Trần Khuyên địch toàn lực ứng phó Mặc dù vẫn như cũ chiếm không được thượng phong Nhưng là tuyệt đối sẽ không như vậy gian nan Chỉ là căn cứ Trần Khuyên địch phán đoán Lúc này Tuyệt đối là một cơ hội tốt ngàn năm một thủ thái tử muốn đoạt đoạt Bảo Ngọc Mà mình đã đem Bảo Ngọc trả lại cho Trần Tiêm Tiêm Chỉ cần lúc này làm ra thể sống chết không theo bộ dáng, Hào không thể nghi ngờ hỏi tuyệt đối có thể phản hồi mình ở Trần Tiêm Tiêm trong lòng ấn tượng quan trọng nhất là. Cái kia chiếm lấy bảo ngọc cơ duyên nhân vật phản diện liền từ bản thân. Biến thành thái tử đây quả thực là trời cũng giúp ta nghĩ đến đây. Trần khuyên Địch lập tức càng thêm gian nan lên. Chỉ cần ta Trần Mố hôm nay còn ngày hôm đó. Ngươi liền đừng mơ tưởng xúc phạm tới sư muội ta thân làm thủ tịch chân truyền. Ta nhất định sẽ bảo hộ ta thuần dương cung mỗi một cách để tử muôn lần chết không hối hận thái tử. Ca múa nhạc. Có muốn hay không khoa trương như vậy à? Ta còn không có động thủ à? Thái tử vẻ mặt khó hiểu. Bản thân Tu Vi chẳng lẽ thực lợi hại như vậy nhớ lần trước Trần Khuyên Địch không có như vậy không chịu nổi à? Chẳng lẽ nói ta trong khoảng thời gian này Tu Vi đốn ngộ. Trong bất chi bất xác tăng nhiều nhất định là như vậy nghĩ đến đây Thái tử trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh Thái độ lập tức cường ngạnh không ít Không cần nói nhiều Trần Khuyên Địch bản cung hôm nay cuối cùng hỏi ngươi một câu có muốn hay không giao Ra bảo Ngọc An ta cự tuyệt ta Trần Khuyên Địch thích làm nhất sự tình Chính là đối với ngươi loại này tự cho là đúng người nói không Thái tử nghe lời này một cái Lập tức có loại bị nhục nhã cảm giác Cả người vỗ bàn lên Tốt hôm nay ta Chờ chút lời còn chưa dứt Vẫn đứng ở trần khuyên địch sau lưng trần tiêm tiêm cuối cùng mở miệng Thái tử điện hạ đơn giản chính là một khối bảo ngọc mà thôi tiêm tiêm làm chủ đưa cho ngài Thái tử nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái Ăn tiêm tiêm sư mội trần khuyên địch biểu tình bi phấn Gương mặt không cam lòng Đây chính là cha mẹ ngươi để lại cho ngươi Không được ta không đồng ý Trần Tiêm Tiêm cảm động mà nhìn mình vị này ca ca. Chợt mỉm cười. Không có gì. Bất quá là khối ngọc mà thôi. Tiêm Tiêm không cần những cái này. Ngày sau một dạng có thể cùng sư huyên sánh vai cùng ác Trần Khuyên địch sắc mặt cứng đờ. Không cần nói nhiều. Nếu đáp ứng. Vậy liền trình lên thấy thái tử vẫn như cũ cường thế như vậy. Trần Tiêm Tiêm nhẹ nhàng đẩy ra Trần Khuyên địch tay. Sau đó từ trong túi chứa vật lấy ra trước đó khối kia để đó bảo ngọc hộp Đưa cho Lưu Cẩn Lưu Cẩn quăng tới ánh mắt về sau thái tử lập tức cười ha ha Tốt không tệ không tệ Trần khuyên a. Ngươi chính là muốn ít nhiều học một ít ngươi vị này biểu mũi mới là Người thức thời làm Tuấn Kiệt A đi hồi cung vừa nghĩ tới bảo ngọc nơi tay Thái tử chỗ nào còn ngồi được vững Trực tiếp đứng dậy rời đi bao xương Mà trần khuyên địch nhìn đối phương bóng lưng. Xuất phát từ nội tâm ở trong lòng cảm khái nói. Phải chết nhân vật phản diện lộ tuyến lại còn cướp đi. Vị này thái tử. Thật sự là một người tốt a chúng ta mấu mực bê. sợ Hôm nay có lẽ chỉ có canh một. Nhanh nhanh cuối tuần tác giả nghỉ định kỳ nhất định bảo trương thực xin lỗi.